Toàn năng khoa ý cử đầu không bảy chương 55 là Italy không phải là ý ngây ngô lợi nhuận có thể bị diệp tổng ngài như thế thưởng thức công nhận. Để cho ta bội cảm vinh hạnh cho tới thủ sủng nhược kinh. Ngài thỉnh tình tương yêu ta nhất định sẽ thận trọng cân nhắc. Trình Dương trạch nói như vậy. Thành thật mà nói. Hắn xác thực động tâm. Không cha không biết. Cha một cách giòa cho giật mình. Mở ra khoa học kỹ thuật vòng Tân Văn mới phát hiện hải ngạn tuyến công ty là gần đây toàn cầu khoa học kỹ thuật vòng cùng đầu tư vòng Sủng Nhi. Trang Nghiêm là một nhà nhiễm nhiễm sân lên siêu cấp độc sắc thú cấp bậc mới chế khoa học kỹ thuật cử đầu. Vô bè nhãn hiểu được xưng là giới nổi Yê-Zôn. Rồi! Nhưng cuối cùng không phải chân chính Zôn. Rồi! Nghề kinh tế tổng số thì lớn như vậy. Năm ngoái toàn cầu đồ lót nghề thị trường kích thước cũng liền hơn 600 triệu đô la. Hơn nữa xa xỉ phẩm nghề thị trường trước mắt chính xử tại hạ trơn nhắn giai đoạn. Ở toàn thể thị trường nghề quải hoàn cảnh lớn xuống. Vô be la công trạng tăng trưởng chính đang kéo dài chậm lại. Xem xét lại hải ngạn tuyến khoa kỹ. Làm một nhà nắm giữ toàn bộ tin tức biểu hiện hơn. Giờ. Kỹ thuật công ty công nghệ cao hạng nhất bị trong nghề đã công nhận coi là đem trọng tân đỉnh nghĩa người kế tiếp 10 năm tiêu phí cấp biểu hiện ứng dụng điện tử khoa học kỹ thuật sản phẩm. Thật sự ôm thị trường kích thước là tỷ tỷ đô la. 600 triệu đô la cùng tỷ tỷ đô la thị trường kích thước. Hoàn toàn không ở một cách tầng cấp. Vô Bê Đắc là một nhà đi qua hơn nửa thế kỷ nghề đỉnh cấp nhãn hiệu. So sánh mà nói leo lên không gian có hạn lại khó khăn nhiều. Mà xem xét lại hải ngạn tuyến khoa kỹ Trước mắt chính xử ở tốc độ cao giai đoạn phát triển Theo sát hải ngạn tuyến khoa kỹ cùng nhau lớn lên Tất nhiên có thể đứng ở một cái càng rộng lớn hơn võ đài Trình Dương trạch sắc thực là phi thường động tâm Nhưng rất tốt đẹp nghề giày tông tu dưỡng cùng tài hoa để cho hắn cũng không có lập tức tỏ thái độ Thứ nhất không khỏi lộ ra vô cùng vội vàng thế lực Thứ hai hắn cũng xác thực phải thật tốt suy nghĩ tỉ mỉ Dù sao có câu nói được. Nam Sơ tìm việc không thích hợp. Từ giới thời thượng nhảy hãng đến khoa học kỹ thuật vòng. Cái này khóa giới đúng là có chút lớn. Chơi đùa tới khả năng chính là cả đời chuyện. Bất quá cũng may kinh doanh bản chất là cộng thông. Một điểm này trình dương chạch rất rõ. Diệp Hoa cũng minh bạch đạo lý này. Cho nên mới đối với hắn phát động mời. Bất kể nói thế nào Diệp Hoa đã đem cảnh ô liu vứt cho hắn Tiếp theo liền nhìn chính hắn quyết định Nhưng công ty cũng sẽ không tận lực chờ hắn Hải ngạn tuyến khoa ký bộ tiêu thủ kinh lý vẫn luôn đang tuyển mộ giai đoạn Trình Dương Trạch cũng không phải là không thể thay thế nhân vật Ngày khỏe chứ tổng cộng 194.700 nguyên Lúc này trước đài thu ngân mũi chỉ hoàn thành toàn bộ mua đồ danh sách xử lý Thật ra thì hai nữ cũng ở nơi này tiệm chọn mua hơn 20 bộ đồ lót. Hơn nữa vật phẩm tiểu mà tinh trang cách tay là có thể dễ dàng toàn bộ nói đi. Nhưng đây chính là gần ngàn cách đại dương đi lên. Không thể không nói là đắt ức lộn ruột. Giống như trong đó đắt tiền nhất mai sôn hệ liệt tơ tầm áo ngủ đan giới đạt tới kinh người 13.560 nguyên. Một người dẫn chương trình lương tháng cũng không mua nổi một bộ đầu ngủ. Rốt cuộc là xa xỉ phẩm. Năm nay thành phần trí thức tháng trung bình tiền lương cũng mới 912 hai nguyên. Trung san trinh lệ còn tạm được cách đồng phẩm bài kỳ cách tiếp theo ti melet hệ liệt gửi cảm vư hình vơ ngân dây đeo tố thân ý hận nột. Đối với bọn phú hào mà nói. Nữ nhân mua xa xỉ phẩm. Chừng 200 ngàn tiêu phí không có gì. Cùng thích xe thể thao. tư nhân du thuyền các nam nhân mà nói thật là yếu bạo nổ. Nhưng thật muốn nghĩ như vậy vậy thì lầm to Chỉ một chọn mua đồ lót gần 200 ngàn liền đi Nhưng là Không ngăn được phá của cô nàng băm tay tốc độ cùng tần số A Nói không chừng cuối tuần lại tới huyết tẩy một lần Sơ lược tính toán một năm này đi xuống phải cho xa xỉ phẩm tiệm sáng tạo bao lớn lợi nhuận A Diệp Hoa tay lấy ra thẻ tín dụng đưa cho kia thu ngân mũi chỉ Lúc này đôi tình lứa kia cũng đi tới nơi này. Kia muội chỉ thấy Kiều Vi hai nàng thân sách một chục chín lợi phẩm. Ánh mắt hâm mộ không hề che dấu. Mà bên cạnh hắn bạn trai tâm lý liền có chút khổ sở. Kiều Vi hai nàng thấy vậy mặc dù yên lặng không nói. Nhưng đối phương quăng tới ánh mắt hâm mộ nhưng cũng thành công khích động sâu trong nội tâm tiểu tiểu lòng hư vinh. Bị người hâm mộ cảm giác nhất lại là nữ nhân. Làm cho các nàng hai cây vô cùng thỏa mãn. Không lâu sau hai nữ hài lòng ra vô be kỳ hạm điểm. Nếu như lấy là hai người bọn họ đi tới hoài trung lộ chẳng qua là là chọn mua nhiều chút đồ lót. Vậy thì thật là suy nghĩ nhiều. Này vừa mới bắt đầu a. Nếu cũng đi cùng hai nữ đi tới xa xỉ phẩm một con đường. Diệp Hoa Trang nghiêm chuẩn bị xong hôm nay muốn chảy máu nhiều. Gọi điện thoại cho tiểu trương để cho hắn đem mua vật phẩm mang về xe thương vụ liền cùng hai nữ tiếp tục đi dạo phố. Hai người bọn họ rất nhanh thì nhắm một kiểu khác hàng hóa giày. Diệp Hoa nhìn một chút cửa hàng mặt tiền lo to ký hiệu là Pezagamo. thấy cái này nhãn hiệu giới thiệu mới bừng tỉnh. Lúc này hai người bọn họ đã tiến vào nhà này tuyến hạ tiệm. thấy hai nữ hưng phấn díu ra díu dít nói nhỏ trao đổi. Diệp Hoa hiếu kỳ không hiểu nói. Ta nói, các ngươi thật giống như rất là yêu quý ý ngây ngô lợi nhuận sản phẩm, ý ngây ngô lợi nhuận xa xỉ phẩm so với nước Pháp còn nổi danh hơn là ly không phải là ý ngây ngô lợi nhuận Kiều Vi Cải Chính nói. Diệp Hoa nhúng nhúng vai im lặng không lên tiếng. Được rồi, Diệp Hoa ở phương diện này biết còn thật không nhiều. Tại hắn trong ấn tượng nước Pháp Ba Di mới là giới thời trang cùng lãng mạn đại danh từ. Ngoài ra cũng biết nước Anh có cái gì định kỳ mãn bình tú chân sải to Victoria Sersi Z thiên sứ tú, giống như cũng là bán đồ lót. Nhắc tới Victoria Sersi Z cái này nhãn hiệu có lẽ càng phù hợp trình dương trạch lời muốn nói bán không phải là đồ lót, mà là gợi cảm ảo tưởng. Người địa cầu đều biết Victoria Sersi Z thiên sứ tú hai năm trước vẫn còn ở thương đô tổ chức một trận đây. Về phần Italy, được rồi. Diệp Hoa vừa nghĩ tới Italy cách từ này ý niệm đầu tiên chính là toát ra nhị doanh trường Italy pháo. Át lúc này Lam Bình như có điều suy nghĩ gật đầu nói. Đó là đương nhiên. Nước Pháp mặc dù cũng rất nổi danh. Nhưng tại thế giới đỉnh cấp xa xỉ phẩm dày nữ hạng. Trong đó Italy nhưng là chiếm cứ một nửa giang sơn. Được khen là chế dày thánh địa A. Nhất thời thuộc như lòng bàn tay một loại là diệp hoa giới thiệu Mà phỉ lập cách mộ nhưng là được xưng Italy giày nữ chi vương Chưa bao giờ thiếu đại bài minh tinh kẻ rượt đuổi Giống như ấp di Hepburn, Sophia La Lan, Magiline Môn vô những thứ này đại giả danh nhân cũng từng cùng phe Gia Gamo Kết làm một đoạn lại một đoạn tiên lý kỳ duyên Là giới thời trang lưu lại vô số tốt đẹp nhớ lại Người địa cầu đều biết Diệp Hoa nhún nhún vai Đạo Ta đây có thể là cái giả người địa cầu Kiều Vi thúc giục Ô kìa không muốn nói những thứ này ác Hôm nay nhất định phải đem tủ giày nhét đầy Mua mua mua liền đúng Diệp Hoa bất đắc dĩ lắc đầu một cái Sau đó đi theo hỗ trợ tham khảo Bất quá lần này các nàng đến không có giống trước như vậy Một mực quấn Diệp Hoa hỗ trợ tham khảo Chẳng qua là thỉnh thoảng hỏi một chút. Nếu như Diệp Hoa vừa ý liền trực tiếp bắt lại. Hai nàng đối với sa sỉ phẩm mua dục vọng mãnh liệt. Diệp Hoa coi như là lãnh giáo đến. Quả nhiên là hai cái vật chất nữ. Biểu hiện tinh tế. Hơn nữa. Trắng trờn. Bất quá chân chính để cho Diệp Hoa đối với các nàng ré mắt là. Hai người bọn họ cái lúc trước rất tốt khắc chế trong lòng đối với sa hoa vật chất theo đuổi. Tôn trọng xa hoa nhưng cũng không có trở thành xa xỉ phẩm nô lệ. Bởi vì lúc trước các nàng căn bản cũng không có cái này điều kiện kinh tế. Nhưng cũng không có bởi vì theo đuổi cực hạn đời sống vật chất mà tự cam đòa lạc. Phần này cố thủ cùng nguyên tắc hay lại là cực kỳ khó được. Đang đeo đuổi xa hoa đời sống vật chất nữ nhân chính giữa. Rất ít có thể làm đến như hai người bọn họ như vậy. Đây cũng là Diệp Hoa cũng không để bụng các nàng vật chất một mặt nguyên nhân. Trên đời tuyệt đại đa số vật chất nữ căn bản cũng không có phần này khắc chế lực. Thậm chí không tiếp nhận thức cái kiện đa cái gì. Tuổi tác trinh lệ 50 tuổi trở lên cũng không đáng kể. Loại vật chất này nữ mới là triệt để trở thành sa xỉ phẩm nô lệ. Kiều Vi cùng Lam Bình hai nữ cùng Diệp Hoa xác lập quan hệ nam nữ sau khi Chói buộc các nàng theo đuổi xa xỉ phẩm dục vọng gông xiềng coi như là hoàn toàn bị tránh thoát Ba người lưỡng thủ không không đi vào Đi ra thời điểm đều là bọc lớn sách bọc nhỏ Nhà này chỉ lạp cách mổ tuyến hạ tiệm kinh lý tự mình đem đưa bọn họ đi ra Toàn bộ hành trình phải nhiều nhiệt tình có nhiều nhiệt tình Loại này đại kim chủ vậy cũng là thích đáng làm thần tài cung tiết tấu Như thế hào vô nhân tính khách hàng cũng không nhiều Bọn họ một lần vào tiệm tiêu phí cũng có thể bù đắp được 3 ngày tổng tiêu thụ Cho dù là xa xỉ phẩm tiêu phí quần thể Đó cũng là phút lớn nhỏ khách hàng Giống như diệp hoa loại này vung tiền như rác khả năng chẳng qua là là tranh thủ mỹ nhân vui vẻ cười một tiếng người Đó là thỏa thỏa siêu cấp lớn kim chủ Toàn năng khoa ký cử đầu 07 chương 56 sao năng lực cùng Mỹ nữ là tối đại bài mặt nhà này phê ra ra mô nhãn hiệu tiệm giày có ở đây không đến nửa giờ liền từ diệp hoa trên người nhẹ nhàng thoái mái kiếm đi 16 vạn. Hai nữ mấy có lẽ đã đưa cái này nhãn hiệu mới nhất phản cũng mua một khắp. Sơ lược một tính là gì xà bị con hoáng ra bên trong với giày nữ. Chạm sống giày cao gót. Nữ xếp xăng. Đạn chạm giống gót giày ủng nữ Đắt tiền nhất là ủng nữ Đan giới đạt tới 12.950 nguyên một đôi Tiện nghi nhất là một đôi hoa cỏ hình dáng gót giày xếp xăng Đạn Đan giới cũng phải 4.950 nguyên Bất chi bất giác đã đến trạng vàng tối Kiều Vi Lam Bình hai cách đã đi dạo điên Đủ loại mua mua mua Hai người bọn họ cụ thể mua bao nhiêu xa xỉ phẩm Mua cái gì Diệp Hoa đã nhớ không rõ lắm Nhưng trên điện thoại di động tin nhắn ngắn thông báo cùng ngân hàng hộ đầu hóa đơn cũng ghi chép một khoản lại một bút dài dòng văn Tự đơn bút dài dòng văn tự cũng không có ít hơn so với sáu vị cân nhắc Một buổi chiều Hai nữ thành công bại xuống 127 vạn nguyên mùi tiền Đáng sợ là các nàng mua đồ hứng thú không giảm chút nào Nếu không phải quả thực phát hiện không có cái gì có thể mua Phỏng chừng còn ngừng không Ông chủ đều đã đưa đến nhà người ta đây cứ tới đây Trong điện thoại Tiểu Trương âm thanh âm vang lên Hôm nay Tiểu Trương cũng là theo chân chạy gãy chân Hai nữ mua sản phẩm chẳng phân biệt được mấy lần xe cũng không chứa nổi Không cần ta đón xe trở về Diệp Hoa hướng về phía nói điện thoại đảo Lúc này hắn và hai nữ đang ở một nhà hàng Đi dạo cả một buổi chiều Không nói Diệp Hoa. Các nàng cũng rất mệt mỏi rất đói. Vậy ngươi phòng chìa khóa ngày mai đến công ty ở cho ta đi. Rét sơ ông chủ cuối tuần khoái trá. Diệp Hoa cúp điện thoại. Lúc này. Kiều Vi bưng một ly quả chanh hé miệng mút vào một hớp nhỏ. Ở trên người hắn quan sát một hồi. Cũng tới hoài trung lộ. Tại sao ngươi cái gì cũng không mua ít nhất cũng cần mua khối đồng hồ đeo tay a Lúc này mới giống là tân tấn đại già Người này áo liền quần thật không có mặt bài Ta đang nắm giữ trên thế giới hai loại tốt nhất Sa sỉ phẩm làm trang sức Mặt bài mười phần Diệp Hoa cười ha hà nói Cái gì hai nữ hiếu kỳ cầu giải nhìn Diệp Hoa Người sau ngắm nhìn hai người bọn họ dừng lại chốc lát Cười nói Đầu tiên là ai thấy cũng thích tiền lẻ tiền Dù sao đây là sao năng lực Này thứ hai mà đương nhiên là hai người các ngươi cách Mỹ Kiều nữ lạc. Một buổi chiều thành công quét xuống ta bảy con số. Chẳng lẽ còn có cái gì có thể so với nuôi hai đứa ngươi phá của Mỹ Kiều thê càng xa xỉ. Chẳng lẽ còn có cái gì có thể so với các ngươi hai vị Mỹ nhân nhi ngồi ở đây để cho ta càng có mặt mũi miệng lưới trơn chu vậy mới không tin. Đúng vậy, nam nhân đều là nhìn thấy động vật một bộ đức hạnh, lời ngon tiếng ngọt không một câu là thực sự. Hai nữ ngươi một lời ta một lời hanh hanh tức tức không có khe khe hàm tiếp Diệp Hoa không có vấn đề lắc đầu một cái Buông tay đảo Nói điểm lời ngon tiếng ngọt cảm thấy là nói dối liên thiên Không nói đi lại cảm thấy ngươi hữu tình mức độ Không hiểu tán tình Ngược lại ngàn sai vạn sai cũng là nam nhân sai Diệp Hoa thu hồi hai tay ý thắc ở trên bàn hơi nghiêng về phía trước đến thân thể Nhìn hai nàng khẽ mỉm cười Nhưng vẫn phải nói Nữ nhân nói không muốn chính là muốn Ta hiểu Vét ba người vị trí chỗ ở ngay tại bên cửa sổ Liếc nhìn lại là có thể đem thương đô cảnh đêm thu hết vào mắt Phía dưới chính là hoài trung lộ một con đường Thương đô ban đêm có lẽ mới là tối ma đăng Tối thời thường Có tình điều nhất thời khắc Diệp hoa giờ phút này nội tâm cũng là muôn vàn cảm khái Rất muốn sống to một câu này thương mại con mụ nó mới là cuộc sống Nay thương mại con mụ nó mới là sinh hoạt Được rồi Cũng không nhiều như vậy cảm khái Ngược lại thích hiện tại tại loại này hoạt pháp mà liền xong chuyện Bây giờ có thể nói đã nắm giữ lam ngôi sao trên mặt đất 99% người nằm mộng cũng nhớ phải qua thêm qua bất sinh sống Ba người rời đi phòng ăn sau khi trở về nhà cuối cùng một chuyến hành trình là đi bảo phong tư ảnh ở Thương Đô Hì Hạm Điếm. Bao một gian tư nhân ảnh viện phòng chiếu phim. Đi cùng hai nữ nhìn một trận toàn bộ tin tức điện ảnh. Cuối tuần này tự lấy bức họa này bên trên số câu. Buổi tối điểm 22.45 phút. Đi dạo cả ngày cuối cùng là trở lại. Diệp Hoa mở cửa thấy hình ảnh là phòng khách khắp nơi đều là hai người bọn họ ở ban ngày mua xa xỉ phẩm. Chàng diện này rất có có đánh vào thị giác cảm giác. Chuyển chuyển chân tiến vào phòng khách. Đồng thời không nhịn được cô nhổ nước bọt đảo. Này hai cái phá của cô nàng. Tay thật có thể băm. Đi tới ghế salon bên cạnh. Diệp Hoa đem thả ở trên ghế salon mấy món vật phẩm Nazi xuống. Chống đi cái vị trí mới vừa ngồi xuống nghỉ ngơi một ngày cho khỏe lần. Tự mình treo nói. Xem ra cần phải nắm chặt cố gắng kiếm tiền lẻ tiền mới được. Nếu không cũng sắp không nuôi nổi hai người tắt ngươi. Vừa mới ngồi xuống một hồi. Kiều Phi cùng Lam Bình hai nữ thành thực đi tới tới. Diệp Hoa thấy vậy trong nháy mắt xây biết. Mỉm cười rộng mở hai tay. Hai nữ trước sau trái phải vào ngực. giúp vào hắn bên trong ngực. Mặt đẹp không che giấu được hạnh phúc Rúc vào bên trái lam bình ngửa đầu nhìn hắn Ôn nhu mềm mại ôn quyển đạo Hôm nay ta cùng vi vi cảm giác mình là trên thế giới này hạnh phúc nhất nữ nhân Cuối tuần này chúng ta cả đời cũng sẽ không quên Cám ơn ngươi Diệp Hoa Cho chúng ta hạnh phúc nhất khó quên nhất một ngày y lốt sao Phía bên phải Kiều vi lặng lặng nhắm mắt rúc vào trong ngực hắn Mặc dù không lời Nhưng ngoài miệng mang theo một tia nhàn nhạt sơ lên Mỹ lệ đường phòng cung Trên gương mặt tươi cười hạnh phúc cảm giác thỏa mãn khó mà che giấu Tới ở hiện tại trái ôm phải ấp diệp hoa Mặc dù hôm nay đi cùng các nàng đi dạo cả ngày là mệt đến ngất ngư Nhưng hiện tại tâm tình cũng không tệ Phải nói giờ phút này cảm thụ liền tám chữ Nhân sinh như thế Còn cầu mong gì Một ngày cảm thấy đã đủ sao Diệp Hoa mang theo tràn đầy cưng chiều ánh mắt nhìn trái ngó phải. Cười nói. Bất kể nói thế nào chính mình nữ nhân dĩ nhiên muốn sủng ái. Dĩ nhiên không đủ. Kiều Vi mở ra đôi mắt đẹp cười khanh khách nhìn hắn. Vậy thì vĩnh viễn. Diệp Hoa bật thốt lên. Hai nữ đầu đẹp nhẹ một chút. Tựa sát. Trong phòng khách nhất thời tĩnh lặng. Hạnh phúc hưởng thụ này ấm áp thời khắc. Một hồi nữa, hai nữ dối dít từ kia ấm áp trong ngực thoát khỏi cùng nhau vào đến phòng tắm tắm. Diệp Hoa nhìn một cái căn này phòng khách khắp nơi đều là để hai người bọn họ mua về nữ sĩ xa xỉ phẩm. Dựa theo hai người bọn họ cây phá của hiệu suất. Qua không mấy tháng mua về đồng phục giày cái gì. Căn phòng này nhất định không địa phương thả. Thậm chí cũng có thể chống đỡ mở một trận thời trang tú. Xem ra cần phải mau sớm đổi một căn phòng lớn mới được a Trong nhà nuôi hai cách như vậy có thể phá của Kiều Thê Diệp Hoa suy nghĩ có phải hay không dứt khoát liền ở đến hoài trung lộ bên kia đi Ra ngoài quẹo trái chính là xa xỉ phẩm một con đường Tỉnh sau này cả ngày quấn chính mình đi dạo một vòng chính là cả ngày thời gian Rất nhanh Diệp Hoa chợt dừng lại suy nghĩ Không chớp mắt ngắm nhìn trước mắt hình ảnh Mỹ nhân thành đôi đi tắm. Đi về phía phòng ngủ lúc đường tắt phòng khách. Kiểu vi đi tắm thay hôm nay mua sa bè. A lô ve hệ liệt màu đen thấu thị lụa mỏng quần ngủ lôi ti sáu trang. Lãng mạn lôi ti. Mỹ hoạt màu đen. Như ẩm như hiện thân hình như rắn nước chi. Không khỏi ở giải thích cực hạn gợi cảm. Lam Bình mặt mai son hệ liệt hỏa hồng kinh điển tư tầm trù theo thùa dây đeo váy mềm mại bông tư, nhiệt tình như lửa đỏ. Tiền này hoa giá chỉ Diệp Hoa mắt cười lông mi phi đạo, đã đứng dậy. Hai nữ thấy con mồi dễ dàng mắc câu. Dịu dàng dáng người nhẹ xoay quay người lại đi về phía phòng ngủ. Vì phần Diệp Hoa đã không nhìn lòng được theo sau. Tiểu Hoa Hoa đã toàn triện khởi nhiễu. Người tuổi trẻ mà luôn là tinh lực 10 phần, còn trẻ không cuồng lão tới tiếc núi. Dĩ nhiên không để lại tiếc nuối Hai nữ tiến vào phòng ngủ Kiều Vi thong thả xoay người nhìn đi tới con mồi Răng môi khẽ cắn Thật có thể nói là nhu tình như nước Diệp Hoa đang chuẩn bị muốn đi theo vào lúc Kiều Vi Phi mau ngăn cản hắn Không tắm không cho phép vào Mang lấy ôn hương Nguyễn Ngọc Âm điệu đạo một tiếng Nhàn nhạt cười một tiếng Ném cái tràn đầy quyến rũ khí tức ánh mắt liền đóng cửa lại Toàn năng khoa ký cử đầu 07 chương 57 sinh dịch nếu theo không kịp ép dịch diệt hoa cuối tuần căn bản không có bao nhiêu cơ hội ngủ nướng. Bởi vì ỉa lại ở trên giường không đứng lên là sẽ bị tắn thật vất vả mới ra điểm lương. Bị tắn một cái sẽ không. Có câu nói binh mã chưa động. Lương thảo đi trước. Chiến đấu cũng không đánh đây lương liền bị trước thời hạn cướp đi. Phía sau chiến đấu làm sao có thể đánh thắng mà. Đánh thí dục hôm sau. Sáng sớm. Diệp Hoa khi tỉnh dậy phát hiện liền bản thân một người nằm ở trên giường. Hôm nay là thứ hai thời gian làm việc. Lam Bình đã sớm đi đi làm. Sở dĩ lựa chọn tiếp tục tại công ty hàng không công việc. Hay lại là vì có thể có chuyện làm. Nhưng bây giờ tính chất công việc đã hoàn toàn khác nhau. Bây giờ là là giết thời gian. Mất hứng trực tiếp đem cấp trên cuốn gói. Lam Bình không có lựa chọn đi Diệp Hoa công ty. Nàng biết phân tích, Hải Ngạn Tuyến công ty có Kiều Vi đã đủ. Huống chi nàng là Lam Bình không chỗ nào không chia sẻ khuê mật. Biết nếu như cũng đi Hải Ngạn Tuyến công ty, lúc đó đem Diệp Hoa ở trước mặt thuộc hạ đưa vào rất lung túng vị trí. Hơn nữa ảnh hưởng không tốt. Diệp Hoa đứng dậy đầu đầu thân thể, mặc quần áo tử tế ra phòng ngủ đi liền rửa mặt. Hai ba phút giải quyết liền tới đến phòng khách. Liền thấy Kiều Vi mặc một bộ vừa vặn cùng trên đùi bộ màu trắng lôi ti áo lót. Đang ở chuẩn bị cơm sáng. Một đôi trắng nón đùi đẹp thu hút sự chú ý của người khác. Kiều Vi thấy hắn đi ra. Cười yếu ớt đảo. Mau tới đây ăn điểm tâm. Giờ làm việc thì sẽ đến. Ngươi có lẽ không đến muộn. Lên phòng khách xuống phải phòng bíp ở nhà điên cuồng bên ngoài ưu nhã. Diệp Hoa cảm thấy như vậy nữ nhân thật không có gì có thể kén chọn. Nếu quả thật muốn đối với các nàng chọn khuyết điểm khả năng chính là vật chất một mặt đi. Nhưng tật xấu này ở Diệp Hoa nơi này có thể tính khuyết điểm sao kiếm nhỏ như vậy tiền tiền là dùng để hoa không phải là tồn. Diệp Hoa đi tới trên bàn ăn ngồi xuống. Kiều Vi cũng đem cơm sáng bưng tới đồng thời hưởng dụng. Ăn một hồi. Diệp Hoa bỗng nhiên thở dài một tiếng. Nghiêm túc nói, ta cảm thấy phải vẫn là phải tiết chế. Sau này một vơ hai trò chơi mỗi tuần hạn định một lần. À, cứ như vậy định. Nhìn hắn nghiêm trang luận điệu. Kiều Vi dùng một đầu ngón tay nâng cằm lên cười khanh khách nói. Lần trước ngươi cũng là nói như vậy. Diệp Hoa liếc nàng một cách liền thu hồi ánh mắt. Tiếp theo biểu tình mang theo kiên nhị thái độ. Lời thề son sắt đạo. Lần này không giống nhau. Ta phải nghiêm túc. Nghe vậy. Kiều Phi một tay ghia đỡ lên tới cùng nhau nâng cầm lên nhẹ nhàng đầu đẹp nhẹ một chút. Lại cười hì hì nói. Đối với A. Đây cũng là ngươi nói lần trước. Ngay cả biểu tình đều không thế nào biến hóa. Đơn giản là đề tài trung kết giả. Ngày này cứ như vậy bị cho trò chuyện chết. Diệp. Hoa hơi ngẩn ra. Nhất thời mặt bốc lên mấy cây hắc tuyến. Bị nàng sặc trong lúc nhất thời không biết cần gì phải nói đối mặt Kiều phi nhìn ánh mắt của hắn đầu hướng mình Bốn mắt gặp nhau Nàng quyến rũ cười một tiếng Lông mày kẻ đen Vi thiêu Đầu ngón tay nhẹ bên nhăn liêu phát Đem một lọn tóc quay quanh ở ngón trỏ đang lúc Mồm miệng khéo léo khẽ cắn trên đầu ngón tay một luồng đuôi tóc si ngốc chú thích đối phương Mấy cái động tác nhỏ quyến rũ động lòng người khí tức trong nháy mắt đập vào mặt. Diệp hoa thấy một màn này nhất thời dơ tay lên nhắm vào đến hắn. Nghiêm túc giả vờ tức giận nói. Thu hồi ngươi mị thái. Nếu không lời nói lời này vừa nói ra. Kiều vi thân thể mềm mại chậm rãi nghiêng về trước một khoảng cách. Nhẹ ngước. Kia tinh xảo cầm nâng ở diệp hoa trên ngón tay. Ngước nhìn đối phương nhất thời trăm sinh mị thái nhỏ giọng nhẹ nhành giọng nói cười quyến rũ nói nếu không thì như thế nào đây thật kỳ quái a ha ha vì sao lại không khỏi cảm thấy một trận mong đợi đấy diệp hoa rút tay về nhất thời ngửa mặt lên trời thở dài tiết chế cái cầu đi chết đi không thể nhìn được nữa liền không cần nhìn nữa hết lòng hết sức sau diệp hoa tiến vào hiền giả thời gian cảm thấy cho dù trẻ tuổi nóng tính tinh lực thịnh vượng Cũng không thể quá độ vất vả. À, sau đó tới chế, Mới vừa đến công ty không bao lâu tiểu trương cứ tới đây cái chìa khóa đưa đến phòng làm việc. Trước khi rời đi nhân tiện hiếu kỳ nói. Ông chủ. Bình thường ngươi luôn luôn cũng chuẩn như vậy lúc. Hôm nay lại sẽ tới chế, Ngươi là ông chủ hay là ta diệp hoa nhất thời hắc cái mặt này đạo. Hơn y cơ đương nhiên là lão bản ngươi. Tiểu Trương lúc túng sờ đầu một cái. Diệp Hoa, biết A không số 46 sao Tiểu Trương, dĩ nhiên biết, đó là ta công phu số hiệu. Diệp Hoa, vậy còn không lăn đi viết mật mã Tiểu Trương. Ô ô nhìn hoảng hốt đi ra ngoài Tiểu Trương. Diệp Hoa cảm thấy một trận não rồng rãi đau. Hừ, dơ, ngành làm sao biết chiêu vào đến như vậy cách ngu ngốc. Nghiêm trọng hoài nghi hắn có phải hay không cây số mật mã đem suy nghĩ cho cây sớ ngốc Cũng là gặp phải ca tốt như vậy nói chuyện ông chủ Đổi người bình thường trực tiếp cuốn gói Diệp Hoa chỉ vi vọng tiểu tử kia miệng có thể kín điểm Khác đem mình cùng Kiều Vi Lam Bình hai nàng sự tình khắp nơi mù hôm nào truyền Làm toàn bộ công ty mọi người đều biết Giống vậy ở trong phòng làm việc Kiều Vi che miệng mà cười Lần này phá lệ tới chế sự tình. Muốn toàn bộ quy công cho nàng. Bất quá đối với Diệp Hoa sinh mãnh cũng là để cho Kiều Vi quá sức. Cuối cùng không thể không xin tha. Không có Lam Bình trợ trận thật đúng là chống đỡ không được đầu này man ngư. Kiều Vi coi như là biết cũng xác nhận hắn xương sườn mềm ở nơi nào. Diệp Hoa cái gì cắm dỗ cũng có thể ngăn cản. Nhưng trừ tiền lẻ tiền cùng mỹ nữ hai thứ này. Nam nhân có tiền không nói nhất định biến hóa nhưng là cơ bản cũng sẽ trở nên xấu. Kiều Vi tin chắc Diệp Hoa loại tuổi trẻ này còn nhiều hơn Kim. Tuyệt đối bên ngoài những thứ kia yêu diếm thấy hàng mục tiêu thứ nhất. Coi như hắn không sẽ chủ động nhưng có thể sẽ bị động. Bên ngoài những nữ nhân kia sẽ chế tạo đủ loại bộ sách võ thuật. Cái gì vô tình gặp được? Uống rượu loại. Tốt như chính mình đang nói mình nghĩ tới đây Kiều Vi không khỏi âm thầm trột xả dâng lên một vệt đỏ ửng. Bất quá cũng chính là bởi vì tự mình thực hành mới đến cái này chân lý. Cho nên mới biết hắn. Mặc dù bởi vì có chút phải vì bất chính ý tứ mà không đi vi vọng xa vời không được chính cung thể không bỏ qua. Nhưng cũng không có nghĩa là Kiều Vi không muốn trở thành hắn chính quy bạn gái. Không bắt buộc. Cũng có thể tiếp nhận nhưng không có nghĩa là liền nguyện ý thấy thứ ba nữ nhân đi ra cùng với nàng cùng Lam Bình chia sẻ Diệp Hoa. Kiều Vi thận trọng lại thông minh. Dần dần biết Diệp Hoa tính cách. Biết có thể ở trước mặt hắn làm nũng. Nhưng không thể dương oai. Nếu không chỉ sẽ để cho hắn không ra chán ghét Hơn nữa hắn vẫn một cách đại nam tử chủ nghĩa nam nhân. Cho nên ngăn cản thứ ba nữ nhân xuất hiện. Biện pháp tốt nhất chính là để cho hắn một chút dư lương đều không thừa. Không đạn dược thương thép mạnh nữa đó cũng là không pháo. Nghĩ gì vậy cân đau hồn tựa như. Đối với ta cho ngươi đi hà hảo nơi đó mang đến văn kiện lấy tới chưa diệp hoa hổ nghi nhìn nàng. Lúc này Kiều Vi đang muốn nhập thần. Phục hồi tinh thần lại Kiều Vi hơi lộ ra chột dạ, Đôi mắt vòng vo một chút nhất thời động linh cơ một cái. Cười đùa giải thích. Đương nhiên là đang suy nghĩ tối nay là xuyên em ly sơ. hừ, vô sơ hệ liệt hay lại là xin hệ liệt cho ngươi nhìn. Ngươi không phải nói rất thích xem ta mặc cái này hai bộ biểu diễn cho ngươi nhìn mà. Ta ở quấn quyết đây. Hoàn mỹ quá độ. Kiều Vi thành công che dấu tâm lý tiểu cờ cờ. Hết thảy đều tự nhiên như vậy mà thuần lý thành. Nếu là Lam Bình biết. Quả quyết sẽ đưa nàng ba chữ Tâm cơ ý nữ. Diệp Hoa cũng không biết nổi tâm của nàng thật đang suy nghĩ nếu lương thực. Chỉ nghe được nàng như vậy một lần đáp. Nhất thời hai mắt trợn tròn nhìn nàng chầm chầm. Ngạc nhiên nói. Các ngươi nhất định chúc hồ ly. Tiếp tục như thế. Sinh dịch tốc độ dùng không bao lâu nhất định theo không kịp ép dịch tốc độ. Nhập bất phu suốt. Ăn táo dược hoàn tuổi thọ Mười đều là nhẹ. Đây là muốn. Năm mươi muốn tráng niên mất sớm tiết tấu kiểu vi nghiêng đầu túi lườm hắn một cái. Thấy hắn ngạc nhiên đờ đẫn không nhúc nhích chú thích chính mình. Không khỏi hờn dỗi nhẹ nhàng giọng nói lại nói. Làm gì nhìn như vậy người ta? Đây là đang công ty. Chẳng lẽ ngươi đầu này man ngư lại man ngư coi như là ngưu ma vương gặp phải ngươi cách này muốn mặt hồ yêu. Hay lại là hai vậy cũng tao không dừng được A ta xem văn bí chức vụ này đối với ngươi mà nói đúng là quá thanh nhàn. Quá dễ dàng. Phải cho nhiều ngươi công việc. Tỉnh cả ngày không có chuyện làm liền đầy đầu nghiên cứu đến như thế nào Ép dịp Diệp hoa thở dài một tiếng. Càng ngày càng cảm thấy nếu là sẽ không lại cho nàng gia tăng một ít công việc đo tới rời đi sự chú ý. Chính mình thời gian quý báo đời này phỏng chừng còn không có sống đến 25 tuổi chỉ sợ cũng phải đi xa. Toàn năng khoa ký cử đầu 07 chương 58 thăng trước mặc dù bây giờ bởi vì tuổi trẻ mãnh như man ngư. Nhưng như vậy đi xuống cái gì phẩm hệ châu cũng phải mệt chết. Từ cùng hai nữ xác lập quan hệ sau. Diệp Hoa phát hiện mình kho đạn tồn cái gì tốt sống như cũng chưa có mấy lần là trang bị đầy đủ qua Suy nghĩ lấy mình bây giờ giữ trạng thái cùng thực lực, thân thể thời đỉnh cao cũng có thể duy trì cái này năm đến 10 năm không uổng đến hai cái sụp nữ. Qua cái này thời đỉnh cao chỉ sợ là thỏa mãn không. Không có cách nào theo tuổi tác tăng lớn không phục không được a. Cũng may Diệp Hoa có kiến thức lực lượng, không hoang hốt tương lai. Đến lúc đó lợi dụng kiến thức lực lượng từ căn bản thay đổi cùng cường hóa thân thể tổng hợp tư chất. Đến lúc đó Mười năm lại mười năm. Trường thương nay vẫn còn. Hùng phong không bao giờ diệt ủn lúc này. Kiều vi thấy Diệp hoa ngưng mắt nhìn chính mình nhưng là không nói một lời. Kia ánh mắt dường như còn mang theo một tia mùi kỳ quái. Kiều vi trong lòng thất kinh. Người này thật là đầu man ngư sao mới bao lâu á thấy hắn thật lâu không nói. Kiều vi không nhịn được trách sang giọng. Làm gì một mực thẳng như vậy ngoát ngoát nhìn chằm chằm người ta sưởng sờ diệp hoa thu hồi suy nghĩ phục hồi tinh thần lại. so nhẹ một chút đã nói đạo Như vậy đi. Ngươi lại kiêm người phổ tá. Vừa vắn bên cạnh ta thiếu người phổ tá. Này có thể so với văn bí lượng công việc đại hòa khó khăn nhiều. Cũng trọng yếu nhiều lắm. Trợ lý cùng bí thư trên thực tế là hai loại bất đồng chức cấp cương vị. Đơn giản mà nói trợ lý là muốn hiệp trợ quản lý công ty. Nắm giữ tham dự công ty quản lý cao tầng cùng hội cao cấp nghị quyền lực. Hơn nữa còn có thể thay quyền hành xử liên quan quyền lực. Văn bí cũng không có lớn như vậy quyền lực là không có quyền lực tham dự công ty bất kỳ vận doanh quản lý hoặc quyết sách. Kiều Vi đối với chức vị này từ nội tâm đi lên nói là rất động tâm. Bởi vì nàng cũng không muốn ở Diệp Hoa trong lòng chỉ lưu lại một cách cùng hắn ở trên giường vui vẻ bình hoa nhân vật. Nghĩ phải thay đổi mình. Không chỉ có như thế. Kiều Vi cũng cực kỳ hy vọng Diệp Hoa có thể ở sự nghiệp bên trên đối với chính mình tạo thành lệ thuộc vào. Chẳng qua là. Kiều Vi ở sự nghiệp bên trên năng lực cùng trên giường năng lực giữa lòng tin hoàn toàn thành ngược lại. Người sau có thể nói là nàng tự tin nhất địa phương. Nhưng người trước liền lộ ra sức lực chưa đủ. Nàng do dự nói. Này ta lo lắng cho mình năng lực chưa đủ. Sợ sẽ đem sự tình làm hư Diệp Hoa không chút nghĩ ngợi nói. Tuy vậy. Ngươi cũng là đem công ty của ta làm hư. Ít nhất chúng ta có thể sống. Kiều vi nhất thời nũng nịu trách sân lườm hắn một cái. Rết người ta nào có ngươi nói kinh khủng như vậy Diệp Hoa đảo. Cứ như vậy định. Năng lực chưa đủ kinh nghiệm thiếu sót vậy thì học thêm Đem đầu ốc ngươi trong cả ngày điều nhiên ốc dịch tâm tư cho phân ra đến Nhất định có thể học giỏi Mặc dù chuyên nghiệp bất đối khẩu Nhưng Kiều vi rất thông minh Văn bí chức thì làm rất không tồi Mấu chốt là diệp hoa nhìn ra nàng có một viên lòng cầu tiến Một điểm này nhìn ra được Cho nàng một cây sân thượng đúc luyện Tổng hội ra thành tích nhìn kiểu Vi ra phòng làm việc Diệp Hoa coi như là trường thở phào cô nàng này trước mặt người khác hay sau lưng người khác tưởng như hai người bên ngoài nàng làm cho người ta ấm tưởng là một cách in lặng thanh nhã mỹ nữ ở bên trong nhưng là một cách quyến rũ yêu diễm dục nữ hơn nữa ở Diệp Hoa trước mặt không che giấu chút nào này một mặt cùng nàng ở trong phòng làm việc đơn độc sống lâu Lấy kiểu vi cô nàng này ở âm thầm vô bên ngoài nhân tình huống xuống Sợ rằng tiểu hoa hoa phải gặp nặng Đây chính là công ty không thể nói làm liền làm Chẳng phải khó chịu chết Lắc đầu diệp hoa đem những ý nghĩ này quăng ra đầu mở ra kiểu vi chuyển ra tới văn kiện Hải ngạn tuyến công ty trước mắt nhân viên tổng cộng 359 người Khuyết chương chiêu một mực ở vững bước kéo dài Công ty thường ngày vận doanh cũng đều ở vững vàng đẩy tới. Đem hà hảo tất nhắc đến thủ tịch vận doanh chức quan đưa sau, mặc dù công ty nghiệp vụ đang khuyết đại. Kích thước đang khuyết đại. Nhưng diệp hoa lượng công việc ngược lại tiểu nhiều chút. Công ty thường ngày vận doanh các loại vật vãnh sự vật đều giao cho hà hảo cách này cô tới xử lý. Có cô phụ trợ công việc. Xác thực dễ dàng không ít. Hơn nữa Hà Hảo còn kiêm nhiệm đến công ty thường vụ tổng giám đốc chức, hoặc có lẽ là thâm niên tổng tài. Danh xưng có chút xuất nhập nhưng chức năng lại như thế. Hải ngạn tuyến khoa kỹ trước mắt chủ yếu đợi giải quyết trọng đại công việc. Lớn nhất hạng nhất chính là mấy chủ sở chính xây dựng công việc. Đây có thể nói là công ty trước mắt mới chỉ lớn nhất đầu tư. Kiều Vi đưa tới phần văn kiện này chính là Hà Hạo định ra mới trụ sở chính xây dựng đối ngoại công ty xây cất cùng thiết kế kiến trúc sự vụ sở kêu gọi đầu tư công việc mới trụ sở chính xây dựng là một khoản 10 tỷ cấp bậc đại đầu tư Cái này Diệp Hoa vô cùng coi trọng có thể nói Hải Ngạn tuyến khoa ký trước mắt kiếm được thu nhập phần lớn cũng vùi đầu vào mới trụ sở chính xây dựng đầu tư bên trên trừ mới trụ sở chính xây dựng công việc Diệp Hoa chú ý thứ hai sự vật trọng yếu liền là công ty bảo an khuyết trương Toàn bộ tin tức điện ảnh chiếu phim dụng cụ mặc dù lợi nhuận cao. Nhưng cả thị trường thể đo bày ở nơi đó. Giống như lớn như vậy ngạc độ đơn khoản giao dịch hợp đồng cũng cứ như vậy một hai lần. Sợ rằng cùng ôn tơ Disney lan ký đơn bút vượt qua 1500 triệu đô la hợp đồng đại đan là cao nhất đơn khoản giao dịch. Điện ảnh nghề tổng kích thước phi thường khổng lồ. Nhưng Diệp Hoa coi như toàn bộ tin tức chiếu phim hệ thống cung cấp thương. Chẳng qua là ở một người trong đó liên điều bên trên chia sẻ lợi nhuận. Đó chính là bán ngành kiện xe. Mà điện ảnh nghề lớn nhất lợi nhuận không thể nghi ngờ là nội dung. Một điểm này Diệp Hoa một mao tiền cũng chia sẻ không tới. Đại Trung Hoa khu thị trường độ bão hòa ước chừng một vạn giai giạc chiếu phim tổng cộng sáu vạn phòng chiếu phim. Bắc Mỹ thị trường ước chừng năm vạn phòng chiếu phim. Châu Âu khu cùng những địa khu khác nghiệp vụ đóng hết cũng không kém cùng trên thế giới hai cái tối đại điện ảnh thị trường không sai biệt lắm. Nói cách khác, hải ngạn tuyến khoa ký nhiều nhất bán ra 15 vạn bộ toàn bộ tin tức chiếu phim hệ thống trái phải. Cũng liền một hai năm sự tình. Nhiều lắm là 3 năm trái phải. Thị trường sẽ bão hòa. Công ty nghiệp vụ tốc độ cao tăng trưởng sẽ lâm vào đỉnh trệ. Bây giờ đã bán ra 3. 7 vạn bộ. Dụng cụ thay đổi chu kỳ ước chừng 5 năm. Cho đến lúc này. Một khi thị trường gần như bão hòa. Hải ngạn tuyến khoa kỹ cũng sẽ không giống bây giờ như vậy kiếm tiền. Hở một tí mấy tỷ. Trên 10 tỷ cấp bật đơn khoản giao dịch hợp đồng đem sẽ không lại xuất hiện Mà theo mấy trụ sở chính xây dựng hoàn thành Công ty vận doanh giá vốn gặp nhau thành bội tăng vọt Phải biết vận doanh một công ty trụ sở chính chi phí chi tiêu Thường thường cũng là muốn cao hơn trụ sở chính chi phí xây Hải ngạn tuyến khoa kỹ trụ sở chính xây ở một tòa trên hải đảo Ý nghĩa to lớn hơn đầu tư Tương ứng vận doanh thành vốn cũng là thành có quan hệ trực tiếp. Khác không nói là ra tạo thuận lợi. Đường hầm còn không có xây xong lúc. Là tăng cường cùng lục địa liên lạc chặt chẽ. Bến tàu muốn xây một cách đi. Như vậy thương vụ xu thuyền muốn vào mua một nhóm lớn đi. Còn muốn quyết định ở tang châu trên đảo lên một cách phi đảo. Như vậy thương vụ máy bay tư nhân muốn vào mua hai ba chiếc đi. Ở Diệp Hoa bước đầu trong dự đoán. Vào mua hai chiếc bên trong tiểu hình tư nhân máy bay phản lực cùng một trận thương vụ phi cơ trực thăng là phải. Những thứ này cũng sẽ cho công ty vận doanh giá vốn cùng đầu tư mang đến lớn hơn gánh nặng. Đây cũng là diệt hoa không muốn để cho công ty dẫn nhập ngoại lai tư bản nguyên nhân. Tự lấy hắn loại này không tiết kiệm đốt tiền phong cách. Người đầu tư cùng cổ đông nhất định phải khí chửi mẹ. Phòng chừng sẽ ngày ngày ôm hắn bắp đùi. Nói ra ốm tay áo phàn nàn kêu Đại lão ngươi tiết kiệm một chút đi Khác đốt mạnh như vậy như vậy Lãng phí như vậy tự do phóng khoáng A Cho chúng ta cổ đông phút điểm đỏ a bây giờ toàn bộ công ty đều là mình Hết thảy đều là Diệp Hoa nói coi là Muốn làm gì liền thế nào làm Không có bọn kia đáng rét người đầu tư Cùng cổ đông ở bên tai vo ve kêu Bớt lo nhiều Hơn nữa cũng cũng không tính muốn từ trên thị trường mộ tập vốn. Công ty cổ quyền kết cấu đơn độc. Không có bất kỳ vương. Cơ. Như vậy hải ngạn tuyến khoa khí cũng chưa có đưa ra thị trường lý do. Diệp hoa bàn tay mình cầm công ty 100% cổ quyền. Các loại thời cơ chín mùi ở thiết lập một cách 10% gì quyền trì. Cho nội bộ công ty không thể thiếu thành viên trọng yếu chia sẻ giá trị còn thừa lại. Đáng nhắc tới là tỷ quyền cùng cổ quyền là có khác nhau. Đơn giản mà nói hải ngạn tuyến công ty nhân viên đạt được công ty tỷ lệ nhất định cổ phần. Nhưng chỉ hưởng thụ các loại tỷ lệ chia hoa hồng hiệu ích. Mà cũng không có quyền bỏ phiếu. Diệp hoa như cũ nắm giữ công ty 100% cổ quyền. Toàn năng khoa ký cử đầu 07 chương 59 ship tôn phiêu cho truyền thông không được thành phố gom tiền. Không nhét vào tư bản hệ thống. Loại này lựa chọn xuống hoàn cảnh lớn đối với bây giờ hải ngạn tuyến công ty mà nói. Diệp Hoa chỉ có một con đường có thể đi. Đó chính là mở ra mới nghiệp vụ. Gia tăng mới doanh thu tăng trưởng điểm. Công ty bây giờ nhìn lại phát triển không ngừng. Cũng xác thực như thế. Nhưng cùng lúc đó vận doanh giá vốn tăng vọt cũng là sự thật. Đem tới theo toàn bộ tin tức chiếu phim dùng cụ xuất hàng đo kết thúc giờ cao điểm. Doanh thu tụt xuống là tất nhiên Đối mặt kích sù vận doanh giá vốn Gặp nhau ngay đón nhập bất phu suốt cuộc diện khó xử Khối này thị trường kiếm được lợi nhuận Nhiều lắm là có thể chống đỡ dọn vào mới trụ sở chính sau hải ngạn tuyến khoa ký ăn 3 năm trái phải vốn Ăn xong vốn nếu là vẫn không thể mở ra mới nghiệp vụ Như vậy sẽ đối mặt với thiếu nợ tài viên nguy hiểm Chỉ có thể khai thác mới nghiệp vụ Sáng tạo tân thu vào tăng trưởng điểm mới là đạo lý cứng rắn. Tự định giá diệp hoa lẩm bẩm nói, không khỏi âm thầm gật đầu. Lúc này hắn không khỏi nghĩ tới trình dương chạch cách này bán đồ lót lão ca. Là một kinh doanh giới nhân tài. Cũng không biết hắn có thể hay không nhảy hãng tới. Nhưng đây không phải là trọng điểm. Trọng điểm là trình dương chạch người này kinh doanh suy nghĩ cho hắn không nhỏ dẫn sắt. Nhất là cái kia câu Zobela bán không phải là đồ lót, mà là gợi cảm ảnh tưởng. Coi như được khen là giới nổi soi Vobela thành công không thể nghi ngờ. Vobela loại này kinh doanh tư tưởng. Đồng dạng cũng là sử dụng còn lại sản phẩm. Dù sao, kinh doanh cộng thông điểm đều là bán sản phẩm. Bất kể là bán đồ lót sản phẩm. Hay lại là bán ngạnh kiện HBZ khoa học kỹ thuật sản phẩm Mấu chốt ở chỗ xác định vị trí Diệp Hoa tin chắc loại này suy nghĩ sử dụng bất kỳ kinh tế hàng hóa Hải ngạn tuyến khoa kỹ là bán ngạnh kiện HBZ lúc trước Diệp Hoa lại nói là Nhưng bây giờ nếu như có người hỏi như vậy hắn Như vậy hắn trả lời là phủ định Mà là Hải ngạn tuyến khoa kỹ bán sản phẩm không phải là ngạnh kiện HBZ Là thể nghiệm toàn bộ tin tức chiếu phim hệ thống có thể đạt được xem Amazon ủng hộ có thể đạt được toàn thế giới các đại điện ảnh công ty tới xuống đơn bán chính là thể nghiệm Người xem fan phim ảnh là vì toàn bộ tin tức thì hiệu loại thể nghiệm này trả tiền Chính là bởi vì trước đó chưa từng có toàn bộ thể nghiệm mới Bảo phong tư ảnh mới có thể mở một nhà hỏa bảo một nhà Thật ra thì không chỉ là nam nhân Mà là toàn bộ nhân loại đều là thị giác động vật. Cho nên thị giác rung động mãnh liệt hơn ba giơ điện ảnh thay thế truyền thống hai giơ điện ảnh. Bây giờ toàn bộ tin tức điện ảnh đánh vào thị giác nếu so với ba giơ điện ảnh càng tới rung động. Không nghi ngờ chút nào. Dựa theo suy luận này cùng lịch sử quý tích. Toàn bộ tin tức điện ảnh tất nhiên thay thế ba giơ điện ảnh. Tài năng gì có trước đó chưa từng có. Dung động thì hiểu điều kiện Diệp Hoa dựa lưng vào quay bánh xe ghế Nâng cầm phổ tư minh tưởng Trừ lần đó ra còn phải cân nhắc người sử dụng tiêu phí năng lực Được mọi người thể vân vân Khen người không gọi ngồi sản phẩm bó lớn Như vậy có thể thấy tinh chuẩn vì sản phẩm khách hàng cùng thích hợp thời cơ thiếu một thứ cũng không được Giả tưởng ca cơ đắt lâu Diệp Hoa trong đầu đột nhiên đột nhiên toát ra bốn chữ này Lăng chốc lát không nhúc nhích ngồi ở trên ghế, Trong đầu thật nhanh châm chích suy tính Diệp hoa nhất thời hai mắt tỏa sáng lẩm bẩm nói Lấy thể nghiệm làm trụ cột Lấy ngạnh kiện H.E.V là điểm tựa, Lấy nhị thứ nguyên này người trẻ tuổi đoàn thể là đột phá khẩu Chế tạo khoa học kỹ thuật thời thượng thể nghiệm trào lưu mới Mà hướng dẫn trào lưu đại sứ hình tượng người chính là giả tưởng ca cơ bỗng nhiên Diệp Hoa nhắm ngự trạch cái quần thể này. Cái quần thể này tiêu phí năng lực có thể không bình thường. Có câu treo chọc lời nói không phải là không có đạo lý. Chân chính trạch bột đều là người có tiền A. Nhị thứ nguyên đoàn thể tới hôm nay tuyệt đối là một không thể bỏ qua lực lượng. Không chỉ là quốc nội. Ở trong phạm vi toàn thế giới đều là một cổ khổng lồ đại tân sinh lực lượng. Mấu chốt là Diệp Hoa nhìn chúng cái quần thể này tuổi trẻ cùng với số lớn trạch bột, đều là trong nhà có mỏ a. Đây là một cái phi thường khổng lồ mà mạnh mẽ tiêu phí quần thể. Mấu chốt ở cho bọn hắn tuổi trẻ, bắt tuổi trẻ người tiêu thụ tương đương với bắt tương lai a. Nếu không, vì sao lập tức cử đầu các đại lão đều rối rít bắt đầu ở cái quần thể này thâm canh mật thám? Nhị thứ nguyên những cái này chạch bột suốt ngày mê mệt cùng cái này ưu mi tương. Cái đó ưu cái gì đậu. Một cái nhị thứ nguyên trung thực chạch bột trong phòng ngủ bình thường đều là bày đầy cái này nước tương. Cái đó đậu bức họa, bích họa, tượng sáp, thậm chí ra trải giường đều là. Mê mệt trong đó không cách nào tự kiềm chế trong nhà không mỏ có thể chạch không nổi. Cho nên ở trên mạng bọn họ được gọi là ngự chạch. Vậy thì dễ làm diệp hoa nhất thời gõ ngón tay. Có phải hay không cảm thấy như vậy thể nghiệm không đủ cấp bậc nếu là có một cách ô mi tương cái gì có thể cùng hắn trao đổi chuyển động cùng nhau. Còn có thể trở thành thiếp thân quản gia Lợi dụng toàn bộ tin tức hình ảnh đem hắn thích gì ô mi tương. Hình tượng chiếu hình ra. Có thể vì hắn nhảy một bản. Thảo luận một ít tư mật thoại để vân vân Diệp Hoa cũng không tin đám này trạch đám fan sẽ không luôn hãm. Là đạt được loại này toàn diện thăng cấp thể nghiệm. Nhất định sẽ ngoan ngoãn giao ra ví tiền quân. Vào tay một bộ như vậy khoa học kỹ thuật sản phẩm. Nghe nói nhà các ngươi trong có mỏ vật này mà Diệp Hoa không khỏi phút không tiếng đồng cười một tiếng. Thu hồi suy nghĩ liền nhìn về phía màn ảnh máy vi tính. Hai tay thật nhanh ở trên bàn gõ gõ mấy cái Kiểm tra Mỹ cổ giá thị trường Đặc biệt nhằm vào tính kiểm tra một nhà gọi là Zipton Future Media công ty cổ phiếu Trước mặt thành phố giá trị biểu hiện là 7 16 trăm triệu đô la Nếu là lấy cổ phiếu thu mua Cổ động ở nhị cấp thị trường trở về mua lời nói Nhất định phải chảy máu nhiều tiết tấu a Diệp Hoa nhìn chằm chằm trên màn ảnh máy vi tính không tuyến đồ lầm bầm lầu bầu. Như vậy thu mua phương thức. Tư bản thị trường nhất định là sẽ nâng cao giá cổ phiếu. Nghĩ phải giảm bớt giá. Xem ra chỉ có thể có lòng tốt phát động thâu tóm yêu ước cũng không thể đơn thuần như vậy chấp hành sách lược. Loại chuyện này vẫn phải là phải làm cho tốt chu toàn chuẩn bị. Diệp Hoa nói không khỏi âm thầm gật đầu một cái. Díp tôn. Future, Media Mediagon, Zipton, Future, Truyền thông Nhà này đưa ra thị trường công ty biết người có lẽ không nhiều Nhưng công ty này dưới cờ quả đấm sản phẩm Nhưng ở toàn cầu trong phạm vi cũng là có siêu nhân khí nổi tiếng Thậm chí ở toàn cầu trong phạm vi cũng hội tụ một nhóm lớn người ái mộ trung thành Kỳ cực kỳ được mến mộ hoàn toàn không kém gì một đường quốc tế cử tinh Nàng chính là sơ âm tương lai cách này thân mặc đồng phục Bộ thật dài lam màu xanh lá cây song đuôi ngựa. Vĩnh viễn chỉ có 16 tuổi khả á kích đáng yêu nhị thứ nguyên thiếu nữ. Sơ âm tương lai bởi vì cung điện cấp ca khúc đệ nhất thế giới công chúa điện hạ mà nổi tiếng nhị thứ nguyên. Lại bởi vì ma tính tẩy não thần khúc vẫy hành bài hát tẩu hồng toàn cầu siêu nhân khí hư nghĩ thần tượng. Bây giờ ở toàn cầu tỏa ủng mấy trăm triệu fan kỷ sĩ từ năm 2007 bắt đầu giả tưởng ca cơ nổi dậy tới nay đủ loại giả tưởng thần tượng ký hoạt rối zit nổi lên mặt nước nhưng chân chính thực hiện thành công lời chỉ có hai cái trong đó sơ âm không đến tự nhiên không cần nhiều lời một người khác chính là nhân tài mới nổi lạc thiên y theo sơ âm tương lai lạc thiên y theo này hai đại nhị thứ nguyên giả tưởng ca cơ hình tượng chính là ziton future truyền thông cơ cờ lúc Lấy dưới cờ chi nhánh công ty nhã sọ vô ca loi hệ liệt giọng nói hợp thành trình tự làm chủ cột mở mang thanh âm nguyên kho. Từ đó chế tạo ra một loạt giả tưởng ca cơ hình tượng. Từ năm 2010 ngày 30 tháng 4 phát hành sơ âm tương lai 6 loại không đồng thanh mức độ phiên bản sơ âm tương lai A-Ben tới nay. Vị kia lam màu xanh lá cây song đuôi ngựa phát thiếu nữ hình tượng liền trở thành sống động đang đồng vẽ manga bên trong nhân khí ca sĩ ngoài ra. Sơ âm tương lai còn đảm nhiệm qua Nhật Bản âm nhạc đoàn thể sao. Tho Di Dông biểu diễn cùng song ca. Theo sơ âm tương lai âm thanh kho bán. Loại này thành công kinh doanh phương thức đang ở dần dần thay đổi electronic music người đối với âm nhạc nghề nhận thức và toàn bộ nghề cách cục. Loại này diễn sinh văn hóa hiện tượng phía sau ký hiệu giả tưởng thần tượng sinh ra. Tới hôm nay, một ít giả tưởng thần tượng nhân khí thậm chí thật sự người ngôi sao đều phải chỉ có hơn chớ không kém. Hấp kim năng lực cũng là tương đối mắt sáng. Vào giờ phút này, thà nói Diệp Hoa là nhìn chúng dít tôn phiêu chơi truyền thông nghề lính hàm địa vị. Không bằng nói là nhìn chúng giả tưởng thần tượng bốn chữ này. Cùng hải ngạn tuyến công ty toàn bộ tin tức khoa học kỹ thuật đơn giản là ông trời tác hợp cho. Những người ám mộ truy đuổi chân nhân thần tượng là không thể ôm về nhà. Nhưng giả tưởng thần tượng nhưng có thể ôm về nhà. Người người đều có thể nắm giữ. Đây chính là mới tinh. Sử thi như vậy thể nghiệm đại thăng cấp. Diệp Hoa cũng không phải là nhìn chúng ship tôn phiêu cho truyền thông công ty này bản thân sản phẩm. Mà là nhìn chúng kỳ mang đến thể nghiệm. Kết hợp hải ngạn tuyến khoa kỹ bản thân toàn bộ tin tức ngành kiện hacker xe tạo nên toàn bộ thể nghiệm mới. Dùng loại thể nghiệm này tới hấp dẫn người tiêu thụ mua toàn bộ tin tức sản phẩm. Tự giống với trò chơi nghề trò chơi chủ cơ cùng nội dung trò chơi. Bài ở bản chất là hướng về phía nội dung trò chơi đi. Người mua máy cách này tin phí hành vi là vì chơi đùa đến trò chơi. Đạo lý sống vậy. Người tiêu thủ mua toàn bộ tin tức khoa học kỹ thuật sản phẩm hành động này là hướng về phía có thể ôm trở về giả tưởng thần tượng Là vì mới tin trước đó chưa từng có thể nghiệm trả tiền Dĩ nhiên trò chơi thú vị mới có thể mua Giả tưởng thần tượng muốn đủ sinh động cùng ưu tú Người tiêu thủ mới có thể cam nguyện dân ra ví tiền quân Bất quá Diệp Hoa nghĩ muốn thu mua zip tôn phiêu chơi truyền thông nhà này viết bản công ty Lấy hải ngạn tuyến bây giờ vốn còn không làm được. Cùng quốc nội mấy đại viện tuyến công ty đạt thành hợp tác. Này 165 trăm triệu thu nhập đầu tư vào mấy trụ sở chính xây dựng đều có thể còn chưa đủ. Xem ra hoặc là gia tăng mới doanh thu tăng trưởng. Hoặc là cũng chỉ có thể chờ đợi cùng ôn tư disney Nây Lan đạt thành kia bút 1500 triệu đô la giao dịch hợp đồng sau khi hoàn thành. 1500 triệu đô la đánh vào công ty tài khoản. Hải ngạn tuyến mới có thực lực kinh tế thu mua zip tôn phiêu chơi truyền thông. Diệp hoa ngược lại cũng không cuống cuồng. Toàn bộ tin tức điện ảnh một khối này thị trường mới ăn 20% trái phải. Còn có 80% thị trường phân ngạch bày ở nơi đó đâu rồi. Hải ngạn tuyến nắm giữ độc nhất kỹ thuật nồng cốt. 80% thị trường phân ngạch không có ai có năng lực cướp đoạt. Vì kia vĩnh viễn chỉ có 16 tuổi thiếu nữ xinh đẹp ca cơ tuyệt đối là hải ngạn tuyến sản phẩm mới tốt nhất tiêu thụ viên diệp hoa trang nghiêm trông cậy vào sơ âm tương lai sống qua ngày để cho sơ âm mũi chỉ đi đem đám kia chặt đám phen trong nhà mỏ thông thông cho lửa gạt trở lại bất quá này mỏ cũng không tiện lửa gạt a trừ sản phẩm thể nghiệm đạt tiêu chuẩn còn cần một cách hoàn mỹ bày ra cùng kinh doanh thiên thời địa lợi cùng người cùng cũng thiếu một thứ cũng không được Nhưng thu mua zip tôn phiêu chơ truyền thông. Tình thế bắt buộc toàn năng khoa ký từ đầu không bảy chương 60 cuối năm thu quan tổng kết diệp hoa cũng cân nhắc qua mở gửi một cây sành riêng cho hải ngạn tuyến công ty giả tưởng hình tượng. tỷ như tiểu mễ khoa học kỹ thuật tiểu ai đồng học. Nhưng cái ý nghĩ này rất nhanh thì bị hắn buông tha xuống. Bởi vì mới khai phá giả tưởng hình tượng muốn đạt tới trong tâm khảm dự chủ Kỳ thất bại có khả năng cao đến 90%, sơ âm tương lai tẩu hồng toàn cầu sau khi, rất nhiều người cũng chạy từ thân giả tưởng ca cơ kế hoạch, nhưng toàn bộ đều thất bại, hoặc là trở thành tiểu chúng. Cho dù là zip tôn phiêu truyền thông như vậy người khai thác, cũng chạy qua còn lại giả tưởng ca cơ kế hoạch, cũng đối mặt thất bại. Công ty dưới cờ còn lại giả tưởng thần tượng đều là cỏ sơ âm tương lai nhân khí treo một hơi thở. Đến nay mới thôi. Ở lãnh vực này lấy được thành công cũng chỉ có hai vị giả tưởng ca cơ. Một là sơ âm tương lai. Một cách khác chính là quốc nội Lạc Thiên Y. Nhắc tới Lạc Thiên Y đàn con đường sống cũng là vận mệnh đa xuyến. Có thể một đường lận đận Một lần thiếu chút nữa gơm. Gơm. Ca ca Diệp Hoa nếu như lựa chọn chính mình chế tạo một cách toàn bộ hình tượng mới, nguy hiểm quá lớn. Sơ âm tương lai thành công. Đó là díp tôn phiêu cho truyền thông người sáng lập Ito Bachi hoa phí hơn 20 năm. Còn chiếm tan thiên thời địa lợi cùng người cùng dưới tình huống. Dốc hết tâm huyết thức thâm canh mảnh nhỏ vân. Phương mới thành tựu hôm nay để nhất thế giới công chúa bạo nổ với toàn cầu. Sơ âm tương lai thành công là kèm theo áp văn hóa cùng nhau lớn lên Cũng kèm theo đề nhất 80 90 sau lớn lên Có thể nói sơ âm tương lai thành công không thể nào sao chép Là tất nhiên cũng là độc nhất vô nhị Tới vu quốc nội lạc thiên ý có thể bộc lộ tài năng Cũng là kính tượng thức sao chép sơ âm tương lai phát triển Bởi vì áp văn hóa ở quốc nội truyền bá lớn lên thời điểm Quả nhiên cũng bắt trước bản lãnh cũng không phải nắp. Vì vậy Lạc Thiên Y xuất hiện. Mà lại nói đứng lên cũng cùng sơ âm tương lai có liên hệ máu mủ đâu rồi. Song phương đều là căn cứ vào nhã sọ vô ca loi động cơ thật sự sinh ra. Cho nên đến tận bây giờ quốc nội trừ Lạc Thiên Y còn lại giả tưởng ca cơ đều không cách nào lời. Diệp Hoa tuy có sao năng lực. Nhưng ở bồi dưỡng một cách ai khi đi sâu vào lòng người cũng để cho một cách đoàn thể điên cuồng Thiên thời địa lợi cùng người cùng thiếu một thứ cũng không được. Mà vừa vặn là sao năng lực phát huy tác dụng nhỏ nhất lĩnh vực. Là lấy mình ngắn công sở trường. Hiển nhiên không thể thực hiện. Đây là cần thời gian tích lũy đi cùng để nhất người lớn lên mới có thể tạo nên một cách thành công ai khi hình tượng. Hải ngạn tuyến nếu như muốn chính mình đi từ không tới có bồi dưỡng một cái giả tưởng hình tượng. Cho thời gian 10 năm cũng chưa chắc có thể đạt tới sơ âm tương lai sức ảnh hưởng cùng nhân khí. Thậm chí đều không cùng lạc thiên ý. Huống chi làm nội dung bản thân này liền cùng hải ngạn tuyến công ty xen lẫn nhau vi phạm. Một nhà công ty công nghệ cao đi làm giải trí nội dung. Thật là không làm việc đàng hoàng. Mời có 8-9 phải hôi đầu thổ kiểm. Mà bắt lại sơ âm tương lai. Tương đương với bắt lại toàn cầu sơ âm người ái mộ trung thành. Làm gì còn muốn đi chính mình đi hao thời hao lực hao tổn tiền đi bồi dưỡng. Hiển nhiên. Thâu tóm díp tôn phiêu chơ truyền thông mới là vương đạo. Đây mới là sao năng lực tốt nhất phát huy võ đài. Lấy mình dài công kỳ ngắn mới là sáng suốt nhất lựa chọn. Theo cuối năm tới gần, năm nay thu quan đã bộc phát tới gần. Hải ngạn tuyến công ty ở năm nay mở đầu thành tích Diệp Hoa đã rất hài lòng. Chủ yếu liền làm thành công ba bút mắt sáng nghiệp vụ. Để nhất bút là cùng bảo phong khoa kỹ nghiệp vụ hợp tác. Có thể nói là mang tính then chốt một lần thắng lợi. Được để cho công ty thành công quay mũi tư bản bày đủ loại bãi nguy hiểm cùng đá ngầm. Cũng ở không chấp nhận phương. Cơ. Gió đầu dưới tình huống thành. Công bắt được đệ nhất bút hợp tác nghiệp vụ cũng mở ra vốn khẩn trương cuộc diện. Thứ hai bút nghiệp vụ cùng Côn Tơ Đít Nây đạt thành hợp tác. Đơn khoản giao dịch hợp đồng vượt qua 15 đô la đại đan. Hơn nữa bút nghiệp vụ này thành công cũng thúc đẩy thứ ba bút nghiệp vụ thuần lý thành. Mà thứ ba bút nghiệp vụ dĩ nhiên là quốc nội mấy đại viện tuyến công ty. Ở đại thế trước mặt, bọn họ cũng không dám nhịn lưu nhi thượng bút nghiệp vụ này là tiến bộ khoa học kỹ thuật đảo ép điện ảnh công ty không thể không cùng hải ngạn tuyến hợp tác. Nếu là kiên trì đến cùng không bỏ được mặt mũi. Không đi tìm hải ngạn tuyến khoa kỹ hợp tác. Kia rất nhanh thì có một đại ba tư bản vào sân. Mượn hải ngạn tuyến kỹ thuật ưu thế nhanh chóng đánh sụp bọn họ. Chiếm lĩnh quốc nội điện ảnh thị trường phân ngạch. Có thể nói quốc nội điện ảnh công ty hẳn chết diệp hoa. Không có cách nào hải ngạn tuyến không có ngươi có thể sống dễ chịu Ngươi không nhân ra kỹ thuật liền phải đối mặt bị mới nhảy ra đối thủ cạnh tranh đánh sụp nguy hiểm Xí nghiệp bị kỹ thuật đào ép, vừa bất đắc dĩ cũng không triệt, chỉ có thể nhận thức Tư bản người đầu tư đối với Diệp Hoa cùng hải ngạn tuyến hoa kỹ công ty là vừa hận lại nóng mắt Hận hắn không chia sẻ lợi nhuận Nóng mắt hắn kiếm tiền năng lực Nhưng lại không thể làm gì Tư bản mặc sồ tràn đầy tham lam. Thậm chí không chừa thủ đoạn nào. Nhưng là phải dựa theo đỉnh song quy tắc trò chơi tới chơi. Có chút tuyến. Có chút quy tắc là không thể vượt qua. Nhất là ở mảnh này loại hoa nhà trên đất. Diệp hoa bản thân liền là một cái cẩn thận người. Biết rõ chỉ cần đi theo chính sách quốc gia đi. Kiếm tiền sạch sẽ. Có người muốn trong bóng tối làm hắn cũng không nhiều lắm cơ hội. Một ít tiểu đả tiểu nháo Diệp Hoa lại không quan tâm Có thể nói Làm được những thứ này Chân chính có thể đồng hải ngạn tuyến công ty chỉ có quốc gia Nhưng chân chính công ty công nghệ cao Đó đều là quốc bảo. Khác không nói sản phẩm công nghệ cao toàn cầu hút bạc Quốc gia yêu cầu chính là như vậy công ty Theo cửa ải cuối năm tiến dần Diệp Hoa tiếp theo trong thời gian Ở công ty về vấn đề Thường ngày vận doanh quản lý hà hảo đang xử lý Mà hắn cũng bắt đầu bắt tay định ra hải ngạn tuyến khoa kỹ kỳ quyền trì Làm một nhà ủng có trở thành cử đầu hùng tâm sĩ nghiệp Kỳ quyền trì thiết lập dùng cái này với không thể thay thế trọng yếu nhân viên hoặc thở chia sẻ giá trị còn thừa lại là tất nhiên cử động Không cùng nhân viên chia sẻ giá trị còn thừa lại Chỉ cùng nhân viên nói lý tưởng là không có khả năng khỏe mạnh phát triển lớn mạnh Vậy tuyệt đối không tìm được ưu tú nhân viên là công ty hiệu lực. Cũng đoạn vô độ trung thành có thể nói. Nghĩ nhảy hãng liền nhảy hãng. Trên thế giới bất kỳ một nhà khoa học kỹ thuật cử đầu cũng sẽ ở chính mình dưới cờ thiết lập kỳ quyền trì. Diệp Hoa đương nhiên sẽ không để cho hải ngạn tuyến khoa kỹ ở cấp độ này trên có ngoại lệ. Ở kỳ quyền trì thiết lập bên trên. Xuất ra hải ngạn tuyến công ty 10% phân ngạch. Bất quá này 10% cổ quyền vẫn là diệp hoa khống chế. Các nhân viên bắt được kỳ quyền cổ phần sau nắm giữ quyền hue hồng lợi nhuận. Nhưng không có quyền bỏ phiếu lợi nhuận. Diệp hoa như cũ đối với công ty cổ quyền tạo thành 100% tuyệt đối nắm cổ phần. Trước mắt công ty nắm giữ 359 người. Theo năm nay thu hoạch Có thể đạt được công ty kỳ quyền cổ phần người sẽ không rất nhiều. Chết no cũng liền mười mấy người đi. Chia sẻ cổ phần khả năng này là công ty đối đãi nhân viên cao nhất lợi ích khen thưởng. Hà hảo bọn họ bảy cách mới bắt đầu đoàn đội khẳng định đều tại kỳ hàng. Chia sẻ kỳ quyền cổ phần cũng là căn cứ hưởng theo lao động. Theo như cống hiến đánh giá. Giữ vững làm nhiều có nhiều. Thiếu lao ít Không nhọc thì không cần nguyên tắc. Cuối cùng. Diệp Hoa xác nhận một một người. Bao gồm mới bắt đầu đoàn đội tất cả thành viên. Ha hảo, thiên thiến bọn họ bảy người coi như hải ngàn tuyến khoa kỹ nguyên lão cấp nhân vật. Chỉ bằng một điểm này khẳng định phải có chút phân phối. Về phần công ty còn lại nhân viên cũng chưa có kỳ quyền khen thưởng. Đây không phải là dễ cầm như vậy đến. Đoàn đội công nhận cùng thật tống hiến thiếu một thứ cũng không được. Diệp Hoa ở kỳ quyền khen thưởng bên trên rất cẩn thận. Ngược lại cũng không phải hắn khu. Mà là ngốc nít cổ động chia sẻ lợi ích cũng không thể đối với công ty mang đến càng hiệu suất cao ích, càng sẽ hoàn toàn ngược lại. Hơn nữa cho nhân viên phân phối cổ, sau này thu hồi lại cũng không dễ dàng. Bất quá cuối năm thu quan không có được kỳ quyền khen thưởng nhân viên, nhưng đều có một phần phong phú cuối năm thưởng. Hải ngạn tuyến công ty đã thành lập hơi thành thục hoàn bị phúc lợi đãi ngộ hệ thống. Công ty nhân viên chức cấp từ dưới lên chia làm khắc. Sơ 2 Sơ 3 cùng sơ 4 bốn, bốn cái đại chức cấp Từng cái đại chức cấp lại thiết lập cấp 3 sắp xếp hồ sơ Mẫu tự sơ chính là so re ly ne hải ngạn tuyến anh văn mở đầu Dù sao diệp hoa cho công ty xác định vị trí chính là công ty đa quốc gia Hải ngạn tuyến công ty quan võng chính là khắc chức cấp một loại đều là khóa này sinh Tiền lương hàng năm đãi ngộ ở 17 200 ngàn trái phải Cuối năm thường 6 vạn, khắc, một sắp xếp hồ sơ là đê đoan cương vị, khắc, hai sắp xếp hồ sơ là sinh viên chưa tốt nghiệp, khắc, ba sắp xếp hồ sơ là nghiên cứu sinh, sơ hai chức cấp chính giữa, sơ hai, một một loại cũng phải có bác sĩ học vị tiền lương hàng năm ước chừng 200 ngàn sơ hai, hai một loại đều là thợ tiền lương hàng năm cũng ở đây 200 ngàn trái phải so với sơ hai. Một sắp xếp hồ sơ đãi ngộ cao hơn, mà sơ hay. Ba vẫn là thợ. Cái chức này cấp sắp xếp hồ sơ cũng đã thuộc về công ty nòng cốt cùng nhân viên. Tiền lương hàng năm đãi ngộ ở 28 vạn trái phải. Sơ ba chức cấp liền là công ty chân chính cao cấp nòng cốt thành viên nòng cốt, sơ ba. Một chức cấp sắp xếp hồ sơ nhân viên là thuộc về thâm niên thợ. Tiền lương hàng năm đãi ngộ ở 32 vạn trở lên sơ ba. Hai cái này sắp xếp hồ sơ nhân viên một loại đều là kỹ thuật chuyên gia. tiền lương hàng năm đạt tới 50 đến 75 vạn sơ ba. Ba cái chức này cấp sắp xếp hồ sơ thuộc về tổng giám cấp bậc. tiền lương hàng năm đãi ngộ phương diện ở 60 đến 900 ngàn. Cuối cùng một ngăn hồ sơ sơ bốn là cấp chuyên gia. Có thể ở hải ngạn tuyến nội bộ công ty lăn lộn đến sơ cấp bốn khác nhân viên. đó là tiêu chuẩn nhân sĩ thành công. Chỉ là tiền lương hàng năm đãi ngộ liền vượt qua triệu, còn có thể thu được công ty gì quyền chỉ chia sẻ, tham dự vào chia hoa hồng. Có thể nói, hải ngạn tuyến công ty tiền lương đãi ngộ tiêu chuẩn trên căn bản cùng quốc nội những thứ kia nổi xanh internet cử đầu làm chuẩn. Tự nhiên cũng là vô số người xin việc tế phá đầu đều muốn vào làm việc xí nghiệp. Trước mắt hải ngạn tuyến công ty tổng tổng 359 tên gọi nhân viên chủ yếu tập trung ở ở giữa Nhất là sơ 2 Ba cùng sơ ba Một người tương đối nhiều Như vậy cũng có thể thấy được muốn lấy được hải ngạn tuyến khoa kỹ offer Còn phải có chân thực lực Mặc dù tiền lương đãi ngộ tiêu chuẩn đều cùng những internet đó cử đầu cơ bản làm chuẩn Nhưng khổ thời điểm cũng cùng những internet đó công ty không sai biệt lắm công việc khổ lụy Bất quá tương đối bang mà nói Ở hải ngạn tuyến công ty đi làm không muốn dễ dàng quá nhiều Ít nhất diệp hoa là căn cứ có thể không làm thêm giờ liền tận lực không thêm ban nguyên tắc Mà những internet đó cử đầu làm thêm giờ đều là trạng thái bình thường Tiền lương kỹ sư làm khổ lụy cũng là không cạnh tranh sự thật Ngoài ra Hải ngạn tuyến công ty phổ biến tiêu chuẩn tiền lương là 15 vạn 5 lương, nhưng bình thường cũng có thể bắt được 18 ngàn tiền lương hàng năm, cho dù là ở khắc. Một cách này đây Đoan cương vị, tất cả đều là thu nhập một tháng hơn ngàn. Công ty sự tình đều tại dựa theo trước kế hoạch ổn định vận hành, mà cuối năm thu quan, Diệp Hoa một cách khác đại sự hạng chính là về nhà ăn Tết. Ra tới nhiều năm như vậy, Cái này năm mới là hắn mong đợi nhất một lần. Lúc trước bởi vì sự nghiệp không làm nổi, mỗi lần tới cuối năm thời điểm liền đặc biệt sợ hết năm. Có câu nói có tiền hay không cũng về nhà ăn Tết. Người khác nghĩ như thế nào Diệp Hoa không biết. Nhưng hắn không muốn trở về. Thậm chí không dũng khí trở về. Nhưng lại trong đầu nghĩ vạn phần. Mấy năm qua này mỗi lần cuối năm cũng như vậy ủ kết tới. Rất khó được. Nhưng bây giờ không giống nhau. Mà gần đây này một hai tháng, Diệp Hoa ở chuyên chú một chuyện khác kia tức là thi bằng lái. Phổ luyện hơn một tháng. Thành công lấy được bằng lái. Tuy nói thời gian tàu chuyển bánh rất ít. Hơn nữa làm một nhà công ty lớn bốt. Một loại đều có chuyên nghiệp tài xế. Nhưng âm thầm sinh hoạt ít nhiều có điểm không có phương tiện, nắm giữ tài lái xe vẫn rất có cần phải. Theo thời gian trôi qua. Cuối năm tới, hải ngạn tuyến khoa ký năm nay hoàn thành chật vật hơn nữa hoàn mỹ thu quan. Công ty toàn thể nhân viên cũng bắt được một khoản phong phú cuối năm thưởng. Cho dù là khắc, một level sắp xếp hồ sơ nhân viên cũng bắt được 5 vạn năm cuối cùng thưởng. Cuối năm mọi người thật vui vẻ về nhà quá lớn năm liền xong chuyện. Giao thừa sắp tới, triệp hoa đột nhiên đã cảm thấy uy tâm tựa như mũi tên. Năm nay so với bất cứ lúc nào đều muốn khẩn cấp về nhà thăm đến cha mẹ. Đã có 2 năm chưa từng về nhà. Nếu như năm nay sẽ không đó chính là 3 năm. Cũng may sự bất quá tâm, Năm nay chẳng những phải về nhà. Hơn nữa phải cho người nhà một cách đặc biệt vui mừng thật lớn. Từ nay về sau nhất định không để cho cha mẹ ăn nữa khổ. Toàn năng khoa kỹ từ đầu 07 chương 61 về nhà 2020 năm ngày 21 tháng 1. Cũng là tháng chạp 27. Khoảng cách giao thừa cũng chỉ còn lại cuối cùng 2 ngày thời gian. Diệp hoa quê hương tại nội địa khoảng cách thương đô 1.000 ca, mơ, tả hữu. Lúc này đã tại một nhóm từ thương đô chạy tới nội địa cao thiết bên trên. Hơn 1.000 cây số trong khoảng cách chưa vào chạm. Không sai biệt lắm 3 giờ là có thể đến Ngồi máy bay có thể xe xuyên ngộ Nhưng cao thiết cơ bản cũng đúng giờ đến Hơn nữa cũng không so với máy bay chậm Dĩ nhiên nửa đường muốn từ thị khu đổi xe đến huyện thành Diệp Hoa chỗ huyện tên là Vân Tốc Huyền Ở nơi này hàng cao thiết trong khoang hạng nhất Chỉ có Diệp Hoa cùng Kiều Vi Lam Bình hai nàng tổng ba người buồng hàng đầu trực tiếp bị hắn bao đến, mà nay cao thiết đoàn xe đều có cả bao tiêu, thủ phục vụ, một người có thể bao một gian cao cấp động nằm bao phòng, dĩ nhiên điều kiện tiên quyết là phải đem trong phòng chung vé xe cũng mua. Hiện tại ở thời tiết này đúng là giờ cao điểm, đều tại đuổi về nhà ăn tết. Bất quá buồng hàng đầu đối với người bình thường mà thôi một loại cũng sẽ không mua. Dù sao cảm giác không có lời lắm. Diệp Hoa tự nhiên không kém tiền này. Đồng thời bởi vì hai nữ duyên cớ. Bao một gian động nằm cũng có thể buông ra nói chuyện phiếm. Lúc này. Diệp Hoa rất quấn quýt nhìn hai nữ. Rốt cuộc mang ai trở về được a? Cũng không thể hai cách cũng mang về đi. Ảnh hưởng không được. Hơn nữa còn là cùng một cách huyện thành. Không sao. Ta cùng Vi Vi có thể không phải bình thường khuê mật quan hệ, ngươi chỉ bằng cảm giác chọn ai cũng có thể. Lam Bình xinh đẹp cười nói Kiều Vi cũng là nhìn hắn gật đầu liên tục, hai nữ nhất thời mong đợi chờ đợi hắn chọn người. Lật bảng hiểu đây Diệp Hoa tức giận nói. Chợt lắc đầu một cái. Đảo. Coi là. Xử lý sự việc công bằng. Hoặc là liền hai cách cũng theo ta trở về gặp gia trưởng. Hoặc là cũng đừng đi. Năm nay tạm thời ai về nhà nấy tìm mẹ của mình Cứ như vậy định Diệp Hoa cũng rất bất đắc dĩ Loại chuyện này hơi luống túng Hơn nữa chính mình bây giờ giàu gì cũng là khoa học kỹ thuật vòng tân tấn xà vị Bất quá bởi vì hắn cơ hồ cũng sẽ không tiếp tục trước mặt truyền thông lộ diện Không chấp nhận phỏng vấn Cũng không tham gia cái gì diễn đàn phong hội Có thể nói phi thường khiêm tốn Ở trên cao danh tiếng là hoàn toàn không thể cùng cách tam xoa ngũ liền xoát bình song mã. Lão vương những đám đại lão này so sánh. Hơn nữa liền trước mắt lấy hải ngạn tuyến công ty thực tế thể đo đến xem. Bây giờ Diệp Hoa xác thực còn không có đạt tới những đám đại lão này cấp bậc. Bất quá cái này cũng với Diệp Hoa bản thân không nghĩ quá cao mức độ có nguyên nhân rất lớn. Vợ con nhiệt kháng đầu. Khiêm tốn xa hoa sống qua ngày. Đây mới là đạo lý cứng rắn. Nếu là đem hai nữ mang về gặp gia trưởng. Vạn nhất ở trên cao tuôn ra đến. Nếu là phía sau những thứ kia thỉnh cầu người khác nhân tiện thêm dầu vào lửa một chút. Thỏa thỏa bên trên thực thì nhiệt lục xoát. Một đại ba thủy quân dơ cao đạo đức cờ xí đem tiết tấu mang bay lên. Xem náo nhiệt không chê chuyện lớn ăn dưa quần chúng thích nhất ồn ảo lên cái gì. Này năm mới khởi không từng chiếm được được buồn bực chết. Cho dù bị ra ánh sáng. Diệp Hoa ngược lại cũng không phải rất hoảng. Đối mặt loại này ý kiến và thái độ của công chúng không thừa nhận hơn nữa coi như người trong cuộc trực tiếp lựa chọn không nhìn là được. Sau đó công ty công quan bộ môn ra mặt bảo vệ một chút danh dự. Chuyện này qua một thời gian ngắn cũng sẽ không. Ăn dưa quần chúng ồn ào hẳn lên. Đổ thêm dầu vào lửa cái gì càng nhiều là vì thú vị. Dù sao đều là một bang xem náo nhiệt không chê chuyện đại ma rượu à. Có thể cho bọn Phú Hào thêm ấm ướp đám kia ăn dưa hấu là phi thường tình nguyện. Còn có thể trở thành năm mới một đại đề tài câu chuyện xa vị dược tệ. Chẳng phải tốt thay. Trên thực tế quần chúng con mắt là sáng như tuyết. Đầu năm nay Phú Hào cuộc sống riêng phong phú một chút cũng không phải là cái gì chuyện kỳ quái. Có chút phú hảo không chừng không biết nuôi bao nhiêu tình nhân đây. Chẳng qua là Diệp Hoa không muốn bởi vì loại chuyện này ảnh hưởng đến đôi người phương gia bình thường sinh hoạt. Nhất là đều tại Vân Tốc Huyền. Nhiều lúc túng A. Khiêm tốn. Khiêm tốn thấy hai nữ trầm mặt xuống. U buồn ánh mắt có cổ phần nhàn nhạt vẻ thất vọng. Diệp Hoa nhất thời an ủi. Làm gì như vậy buồn buồn không vui. Dù sao thì ở Vân Tốc. Sợ hãi không được gặp mặt hay sao chỉ chốc lát sau Diệp Hoa hài hước cười một tiếng Còn có thể thể nghiệm một chút âm thầm hẹn hò cảm giác Cho tới bây giờ thể nghiệm qua nhưng khẳng định rất kích thích Kiều Vi lườm hắn một cái Ai muốn với ngươi âm thầm hẹn hò nhất nam lưỡng nữ ở trong khoang hạng nhất chơi đùa tán tỉnh bầu không khí không tệ Bất chi bất giác liền đến mục đích Ra xe đứng sau Diệp Hoa trực tiếp đánh xe dành riêng cho tiếp tục đi không sai biệt lắm 2 giờ dưới chặng đường mới tới Vân Tốc Huyền. Ở huyện thành một cách nói tiếp bên trên. Diệp Hoa tỉ số xuống xe trước. Giúp hai nữ đem dương hành lý tháo xuống xe. Đến khi hắn tự mình liền một cách nghiêng khóa túi du lịch. Bên trong liền một bộ quần áo cùng giấy chứng nhận cái gì. Diệp Hoa cho tới bây giờ đều là thuộc về cách loại này nói đi là đi người. Trừ phi là có kỷ niệm ý nghĩa vật phẩm hoặc là nhu phẩm cần thiết ra Còn lại vật ngoại thân có thể tinh giản liền tận lực tinh giản Thiếu cái gì đến lúc đó mua nữa chính là Chỉ có thể nói có tiền mới có thể như vậy tiêu xái A Về phần hai nàng cũng không giống nhau Mặc dù Diệp Hoa bảo các nàng ít đeo ít đồ vẫn còn cần một cái chung đẳng dương hành lý Bên trong chứa trên căn bản là thời trang Đồ trang điểm Nước hoa hoặc còn lại sản phẩm Đều là nữ sĩ chuyên dụng xa xỉ phẩm Đừng xem chẳng qua là một cái dương hành lý Nhưng bên trong trang vật phẩm kỳ giá trị mấy trăm ngàn Ở vân tốc huyền loại địa phương này mua một bộ phổ thông phòng ở là hoàn toàn không thành vấn đề Chúng ta đây đi trước sách dương hành lý kiều vi lưu luyến không rời nhìn diệt hoa Người sau cưng chiều cười một tiếng Gật đầu nói Đi đi Trên đường chú ý an toàn. Nghĩ tới ta liền gọi điện thoại đồng thời trộm trộm ra hẹn họ. Vép đi rồi nhìn hai nàng từ từ đi xa. Diệp Hoa thu hồi ánh mắt. Lúc này mới thật tốt vẫn ngắm nhìn xung quanh hoàn cảnh. Sau đó, Diệp Hoa trực tiếp mông ếp, không biết về nhà đường làm như thế nào đi. Ba năm trước đây phân tốc Huyền cùng hôm nay hoàn toàn biến hóa một bộ ráng. Lần trước trong ấm tượng. Vân Tốc huyện chỉ có 2-3 tòa cao ốp phòng hàng hóa. Mà nay phóng tầm mắt nhìn tới hơn 20 tầng lầu cao kiến trúc không dưới 30 tòa. Đám chó này địa sản thương diệp hoa thật thấp mắng liệt đôi câu. Địa sản vật này cũng là một lời khó nói hết. Cho dù là Vân Tốc huyện như vậy cấp tỉnh huyện nghèo. Địa sản nghề ngược lại không có rơi xuống. Thậm chí ngược lại hưng vượng một khoản. Có thể người tuổi trẻ liền thảm. Diệp hoa thở dài một tiếng kết thúc cảm khái Ngược lại với chính mình không nửa su quan hệ Làm một buồn trong buộc lại cả đời Loại chuyện này đã sẽ không phát sinh ở trên người mình Bất quá không tìm được về nhà đường là thực sự Biến hóa quá lớn Hàng năm đều tại biến hóa huống chi ba năm Bởi vì thành kiến mở rộng liền xe đứng Cũng từ địa chỉ cũ rời đảo địa chỉ mới Diệp hoa lạc đường ở chỗ rất nhiều nhiều ngã tư đường tổng thêm nhà cao tầng ngăn che lúc trước địa tiêu kiến trúc cũng không biết ở vị trí nào dẫn đường cũng có chút hãm hại diệp hoa chợt lấy điện thoại di động ra gọi điện thoại mấu thân là ta ta đã trở lại vừa mới đến huyện thành tiểu diệp tử ngươi trở lại ngươi thật trở lại trong điện thoại in lặng chốc lát nhất thời truyền tới một đạo đắt lâu tiếng vui mừng thanh âm đây là khiến diệp hoa cảm thấy lại nhảy phiền nhất thanh âm Cũng là trên cái thế giới này xinh đẹp nhất thanh âm. Giống như lò lửa như thế nhiệt độ ấm lòng người. Nhưng mẹ nghe được lời này khiến Diệp Hoa cảm giác tâm lý một trận khó chịu. Mũi hơi chua. Cũng cảm giác mình quả thật rất không hiếu thuận, Hít thở sâu một hơi. Điều chỉnh xong tâm tính liền nói. Thật xin lỗi mẹ. Ta người này ngu xuẩn hoa nhi. Với mấu thân nói lời này. Bên ngoài sống lâu với mẹ ruột cũng khách khí không phải là. Làm sao biết. Chẳng qua là con trai nhiều năm như vậy cũng uổng làm người tử Diệp Hoa vội vàng nói. Cũng không biết như thế nào mở miệng. Trở về liền có thể trở lại liền có thể trở lại hang nói đi đừng lãng phí tiền điện thoại. Diệp Hoa nghe một chút đừng lãng phí tiền điện thoại nhất thời cảm thấy sở khóc sở cười. Nghĩ thầm con của ngươi năm ngoái kiếm tiền là cả phân tốc huyền cả năm gơm. Giờ, đi gấp nôi có thừa Bất quá nghe nói như vậy khiến hắn bội cảm thân thiết Mẹ Thủy Trung là như vậy cần kiệm tiết kiệm. Bất quá ngay tại mẹ muốn cút điện thoại thời điểm Diệp Hoa muốn từ bản thân cũng quên về nhà đường Liền vội vàng yếu ớp nói Chờ một chút mẹ Cách đó ta không nhớ về nhà đường Ta cũng không biết huyện thành biến hóa lớn như vậy Bên trong cái cái gì về nhà đường cũng không nhớ ngươi nha Ngươi nghe được trong điện thoại truyền tới mẹ tức giận ngư điệu Diệp Hoa cũng đã làm cười không đáp lời Lúc này lại nghe được một thanh âm khác Có thể nghe được là cha thanh âm Điện thoại bên kia ba mẹ đang ở trò chuyện với nhau Chỉ chút lát sau mẹ đã nói đạo Tiểu Diệp tử Ba của ngươi đi đón ngươi Bây giờ đang ở nơi đó nghe vậy Diệp Hoa nhìn vòng quanh một tuần, thấy xéo đối diện một tòa cao ốc. Nhất thời đạo ở quán thể dục, nói chuyện với nhau đôi câu liền cúp điện thoại, Diệp Hoa chợt băng qua đường đi huyện quán thể dục phủ cận chờ. Người nhà Mạc sủ cũng ở ở trong huyện thành, nhưng cũng không có ở huyện thành mua nhà, bởi vì căn bản là không có tiền, mà là cho mướn một cái cửa hàng nhỏ. Diệp Hoa nhớ là đang ở một mảnh nhà máy phủ cận mướn một cửa hàng mặt tiền. Không sai. Mở một nhà bữa ăn bột điện. Hơn nữa tên tiệm cũng là siêu cấp tiếp địa khí Diệp gia canh bột vương. Toàn năng khoa ký cử đầu không 07 chương 62 Diệp Hoa nghĩ lại mà kinh đen tối lịch sử nếu như cảm thấy Diệp gia canh bột vương chẳng qua là bán canh bột vậy thì lầm to á. Thật ra thì còn bán xào bột, đĩa lòng tổng tổng tam đại ăn uống nghiệp vụ. Rốt cuộc, đang đợi ước chừng chừng 10 phút đồng hồ sau. Diệp Hoa liền thấy một chiếc xa lăng mô tơ chậm rãi lái tới. Đây tuyệt đối là công nhận kinh điển nhất mô tơ một trong. Hơn nữa còn là màu đỏ bản. Kinh điển bên trong kinh điển. Cũng chỉ có ở vân tốc nhỏ như vậy huyện thành vẫn có thể thấy nó phong thái đi. Mô tơ tay đương nhiên là Diệp Hoa cha Diệp Vân Bình. Giờ phút này ngoài trời khí trời lạnh phải chết. Bên ngoài cơ bản không có người nào Diệp Hoa đứng ở quán thể dục bên lề đường đứng cũng là phá lệ nổi bật Ba xe gắn máy ở bên người dừng lại Diệp Hoa nhất thời vui vẻ ra mặt kêu một câu Nhưng ngóng Diệp Vân bình mắt nhìn con trai chính là ở trách Về nhà đường cũng có thể quên Người cũng là bản lĩnh tuy Diệp Hoa không lời chống đỡ Không thể làm gì khác hơn là im lặng bắp đuổi một bước bên trên bộ này kinh điển Xe gắn máy, ngồi ở cha phía sau Một hồi nữa, hai cha con liền cưỡi xe hóng gió đi Diệp Hoa là dân quê Lúc còn trẻ cha mẹ là đi làm giai cấp Bây giờ cái thời đại này Nghề chế tạo càng ngày càng trí năng hóa Giống như Diệp Hoa cha mẹ như vậy Dần dần cao tuổi nhân tạo sưởng cũng không muốn Dựa theo dân quê tư tưởng Vậy cũng chỉ có thể trở về nghề nông Nhưng bây giờ nông sản phẩm thị trường Lương thực giá cả thấp tức lộn ruột Mà vật giá thi đỗ chỉ. Đầu năm nay làm ruộng là càng loại càng nghèo Cho nên rất nhiều đất cũng hoang phí. Này đã trở thành phổ biến hiện tượng Không thể không tìm còn lại kiếm sống thủ đoạn Cho nên mới có diệp ra canh bột vương sinh ra Một hộp xào bột bốn nguyên Canh bột ba Năm nguyên Đĩa lòng ba nguyên Trời còn chưa sáng thì phải bận rộn chuẩn bị năm điểm đúng lúc khai trương, là phụ cận nhà máy đi làm công nhân cung cấp bữa ăn sáng. Dù vậy, xéo đối diện còn có một nhà khác tiệm ăn sáng. Đi cái ước chừng chừng 20 thước còn có một nhà. Quá đáng hơn là còn có bày sạp bán điểm tâm. Cho dù là bán cái bữa ăn sáng cũng cạnh tranh to lớn. Còn phải đóng cho mướn cửa hàng phí bởi vì phàm là có thể khác biệt đường ra. Cũng sẽ không lựa chọn trở về quê quán đi làm ruộng. Đây chính là xã hội tầng dưới chót phổ biến hiện tượng. Rất khổ. Rất chân thực. Rốt cuộc. Diệp Hoa thấy Diệp gia canh bột vương. Bên trái có một cái so với mặt tiền nhỏ chính là phòng ở. Bất quá ở năm thiếu một ngày trước liền ngừng buôn bán. Phổ cận nhà máy đã sớm thư thức không có mấy người. Cũng về nhà ăn Tết. Vừa mới đến thời điểm liền thấy mẹ chính đứng ở cửa trông lại. Diệp Hoa chợt xuống xe gắn máy. Mang theo nụ cười rực rỡ hướng mấu hôn đi tới. Cùng trong ấn tượng mẹ so sánh. Bây giờ nàng vừa già mấy phần. Nhưng ở Diệp Hoa trong tâm khảm lại không có bất kỳ thay đổi. Mẹ Diệp Hoa cười nói. Khiến mấu thân nhìn một chút. Trở lại liền có thể. Trở lại liền có thể. Người có tiền có người có tiền hoạt pháp. Không có tiền cũng có tiền hay không hoạt pháp Có hay không kiếm được tiền đều là thứ yếu Nhưng nhà là muốn trở về Mẹ vừa mở miệng liền lại nhảy đứng lên Nhưng con trai trở lại cao hứng một mặt cũng là đỏng trên mặt Diệp hoa nghe rất là làm rung động Chỉ lộ ra nhu thuận nụ cười mà hết thảy đều ở không nói lời nào Mẹ lại nói Ồ! Uh, một đường lắc lư khẳng định không thế nào ăn mẫu thân vừa mới làm phần điểm tâm Nhanh ăn chút đi. Ngày hôm sau giao thừa. Vừa vẳn hôm nay đồng thời trở về quê quán. Cùng ba của ngươi chính chuẩn bị đâu rồi. Đoàn đoàn tròn trịa tết nhất. Diệp Hoa gật đầu một cái. Mẹ trở lại phòng bếp đi. Cha sau khi trở về liền tiếp tục vội vàng thu dọn đồ đạc. Dù sao trở về nông thôn lão gia sau khi muốn một đoạn thời gian thật lâu mới có thể trở lại huyện thành. Người nhà còn không biết mình biến hóa. Còn tưởng rằng giống như trước. Điều này cũng không có thể quái người nhà. Diệp Hoa lúc trước ở bên ngoài làm cái gì cũng không nói cho người nhà. Có một đoạn thời gian còn tưởng rằng hắn có phải hay không bị truyền tiêu cho lừa gạt đi. Diệp Hoa rất muốn bây giờ liền nói cho bọn hắn biết chuyện mình. Từ trong túi du lịch xuất ra một chuỗi chìa khóa. Đương nhiên đó là ban đầu ủy thác khắc vân tư nhân biệt thự thiết kế sự vụ sở. Tại gia tộc chế tạo chìa khóa biệt thự Thực tế hơn nửa tháng trước cũng đã đưa đến Diệp Hoa trong tay tiền mặc dù không là vạn năng nhưng là căn bản là vạn năng Về nhà lần này cái gì đều không mang Mặc dù người nhà căn bản sẽ không để ý những thứ này sẽ chỉ ở ý người trở lại so với cái gì cũng tốt Nhưng Diệp Hoa cho cha mẹ lễ vật một mực ở chuẩn bị Chính là lão gia kia tỏa giản lược biệt thự Vào giờ phút này Diệp Hoa giống như là một hài tử phải hướng ba mẹ biểu diễn tốt thứ gì đó tâm lý, ngốc vui vẻ đến. Ô ta thảo Diệp Hoa ngốc vui vẻ thời điểm. Trong lúc bất chợt tai trái bị một cái tay cho bấm. Nhất thời cả người cũng đứng dậy theo. Nhất thời hào hầm hừ. Diệp Thu Lam ngươi người điên ba năm ta mới trở về vẫn là ban đầu thủ kình. Hay lại là quen thuộc vị trí. Khá ha, ha ngươi còn biết ba năm không trở về nhà. Nghe nói ngươi ngay cả về nhà đường cũng quên Tiểu diệp tử Ta xem ngươi là muốn quên vốn Một đạo nói nhỏ âm thanh truyền tới Rất là bất thiện Đau quá đau diệp hoa thấy mẹ xuất hiện Vội vàng nói Mẹ ngươi nhanh quản quản cách người điên này Ta trở lại một cách người nữ nhân điên này liền nổi điên Ta không trở về nhà ở mức độ rất lớn Cũng bởi vì có một cách như vậy Ma nữ tỷ diệt thu lam giận dữ hất đầu Tết tóc đến đơn đuôi ngựa một trận siêu giật. Mắt Hạnh trợn tròn nhìn chằm chằm Diệp Hoa thở phì phò nói: "Tiểu Diệp Tử ngươi nói cái gì, ngươi nội dung chính mặt ba năm không về, vừa trở về nghênh đón không phải là mẫu thân tự mình làm điểm tâm, mà là tỷ tỷ Ma Trảo." Vào giờ phút này, Diệp Hoa một lần nữa hồi tưởng lại khi còn bé bị tỷ tỷ chi phối sợ hãi. Đây tuyệt đối là một đoạn nghĩ lại mà kinh tuổi thơ chuyện cũ. Diệp Thu Lam bằng vào ba năm số 07 tháng tuổi tác kém một mực võ lực áp chế Diệp Hoa. So sánh một chút người khác tỷ tỷ. Đáng thương Diệp Hoa là bị nhà mình tỷ tỷ từ nhỏ đánh đến đại. Đủ loại dày xéo thêm đùa bỡn. Khi còn bé trừ cha. Sợ nhất chính là tỷ tỷ. Khi còn bé. Tỷ tỷ đánh em trai cũng chưa có khách khí qua. Diệp Hoa một lần hoài nghi nhân sinh cảm giác mình bị sinh ra chính là một cái cung tỉ tỉ đủ loại tùy tiện sầy xéo tùy tiện khi dễ tùy tiện tiêu khiển sẽ đi người đi đường hình món đồ chơi để cho hắn quên cũng không phải là tối khí việc trải qua chính là khi còn bé siêu cấp thích xem lam mèo tinh nhịp ba ngàn hỏi cùng hồng mèo lam thỏ thất hiệp truyền nhưng mà đáng ghét tỉ tỉ mỗi lần xem nói cho lúc tuổi thơ thay mặt diệp hoa phim hoạt hình muốn mở màn chiếu Sau đó Diệp Hoa hớn hở vui mừng đi tới trước máy truyền hình. Lại sau đó liền bị tỷ tỷ giống như sách tiểu nai chó như thế ném ở cửa cũng tay mắt lanh lẻ khóa cửa lại. Cũng làm Diệp Hoa thở hổn hển khóc giống lăn lộn đầy đất. Cực kỳ cực kỳ tối khí là nàng còn đủ loại ngăn cách bằng cánh cửa vừa nói phim hoạt hình nội dung cốt truyện tiến hành trong lòng tàn phá cay thời điểm Diệp Hoa. Vẫn còn con nít nha khi đó loại tâm tình này Coi như là bây giờ Diệp Hoa hồi tưởng lại đều cảm giác khí một bút. Nhất định chính là tuổi thơ nghĩ lại mà kinh áp mộng. Sau đó theo dần dần lớn lên. Chi em giữa võ lực giá trị dần dần gần hơn. Diệp Hoa rút cuộc từ từ có chút sức đánh trả. Đoạn thời gian đó nhất định chính là áng vô thiên nhật thời đại chiến quốc. Là cạnh tranh hộp điều khiển TV tần đạo mà đánh nhau cãi và lẫn nhau ném đối phương xếp. Mỗi người yêu thích nhất đồ vật liền là đối phương tối muốn phá hư đồ vật. Mỗi ngày trong nhà đều là náo loạn. Lấn nhau tổn thương. Một lần khiến mẹ hoài nghi hai người bọn họ cây suốt cuộc có một cái có phải hay không ruột thịt. Về sau nữa diệp hoa lớn lên. Dung mạo so với tỷ tỷ cao. trắng, Võ lực giá trị cũng tuyệt đối nghiền ép tỷ tỷ. Nhưng là hiểu chuyện. Căn cứ trai hiền không với nữ đấu để cho nàng. Khi còn bé mặc dù đủ loại bị dày xéo. Nhưng ở trường học bị bạn học cùng lớp khi dễ sau khi. Tỷ tỷ sẽ thứ nhất đứng ra bảo vệ em trai. Cũng chỉ có khi đó tỷ tỷ ra mặt hỗ trợ báo thù đánh một trận khi dễ chính mình bạn học cùng lớp thời điểm. Cảm giác là tiên nữ như thế Nhưng ngỗng tỷ tỷ đang giúp em trai báo xong thù sau khi. trở tay liền đem lão để đánh một trận. Nói. Ngay cả nữ sinh cũng không đánh lại Là cái gì dũng khí cho ngươi cùng khác nam sinh đánh nhau Diệp Hoa khóc không ra nước mắt Nàng đây là làm ba năm số 07 tháng tuổi tác kém không tồn tại lạc cho tới sau này Diệp Hoa coi như là đại triệt đại ngộ Nàng căn bản cũng không phải là vì bảo vệ em trai Mà là đem em trai trở thành nàng tư nhân món đồ chơi Chỉ có nàng có thể tùy tiện giày xéo nhưng là không cho người khác làm như thế. Ai toàn năng khoa ký từ đầu không bảy chương 63 ta thật là cái phú hào a hai người các ngươi cái tiểu tổ tông. Một cái con trai lớn phải lấy vợ, một cái con gái lớn phải lấy chồng. Có phải hay không còn ngải lâu không đủ lớn, mới vừa vừa chạm mặt liền não loạn. Có phải hay không đời trước là cầu gia lại không thể ngừng một hồi như cái gì lời nói thấy hai người bọn họ vừa lên tới liền điều bộ này. Diệp Hoa mẹ cảm giác trở nên đau đầu, dứt khoát đem điểm tâm để xuống một cách phải đi bận rộn, lập tức phải trở về quê quán, nơi này đều phải thu xếp ổn thỏa dọn dẹp xong, bận rộn rất. Hai chị em vừa chạm mặt nhất định không bình yên, nhiều năm như vậy một chút cũng không thay đổi, cũng lười lại xử lý hai người bọn họ. Đang lúc này, Diệp Thu Lam và Diệp Hoa lỗ tai buông tay ra. Cũng là khẽ múa quả đấm đấm hướng diệp hoa Bỗng nhiên phát ra một tia nghẹn ngào Ngươi tên hỗn đàn này Ba năm không trở về nhà Gọi điện thoại cho ngươi qua loa lấy lệ chuyện Hỏi ngươi ở chỗ nào cũng không phát cụ thể địa chỉ Chúng ta cũng cho là ngươi có phải hay không bị lừa vào truyền tiêu trong đoàn đội đi Ngươi không biết người nhà đều lo lắng chết Thiếu chút nữa thì báo cảnh sát Chính vút lỗ tai Diệp Hoa nhất thời hai mặt mộng vòng. Chợt bao bọc sơ lên hai cánh tay. Một tay nâng cầm vây quanh Diệp Thu Lam đi một vòng. Cặp mắt đi theo tảo miêu nghi như thế toàn phương vị đánh giá nàng. Làm gì a ngươi? Ánh mắt biến thái như vậy. Tiểu Diệp tử ngươi có ý gì Diệp Thu Lam nhất thời cảm giác một trận được hoảng. Ngươi lại sẽ quan tâm ta còn giống như khúc, sách sách sách Diệp Hoa biểu tình khen. Diệp Thu Lam dần dần lạnh giá mà rời đi tầm mắt Diệp Hoa nhất thời lắc đầu liên tục lại tự lời nói tự nói Không thể nào không thể nào Ta sợ không phải là thấy cái giả Diệp Thu Linh Ô cũng không đúng Vừa mới tay kia pháp quá thương mại con mụ nó quen thuộc Ta coi như được chứng mất trí nhớ cũng khẳng định quên không Hay lại là cái đó vị Lực đạo cũng quen thuộc như vậy Đây là thật không sai Ừ không sai Đúng đúng đúng Ta minh mạch Ngươi chẳng qua là đang quan tâm ngươi món đồ chơi mà thôi Uống một chút cọc diệt hoa dương dương đắc ý nhìn về phía tỷ tỷ, Này nhìn một cái nhất thời cả kinh thất sắc Trong nháy mắt một cái né người thành công né tránh đi một cách lăng không bay tới xếp Hoàn mỹ né tránh Sau đó bày một bộ cần ăn đòn nơi sắt biểu tình đạo Đánh không được Có tức hay không chi phối ta Ngay ngắn một cây cái tuổi thơ cũng là đủ, mệt sức không bao giờ nữa là ngươi món đồ chơi Diệp Thu Linh. Ai? Lại tránh xuống. Bén nhảy độ ba. Ha ha liền hỏi ngươi có tức hay không Diệp Thu Lam đột nhiên quan tâm một phen khiến Diệp Hoa tâm lý hơi ấm. Nhưng là không biết tại sao. Tâm lý làm rung động nhưng nói ra lời nói cùng nội tâm hoàn toàn ngược lại. Không khỏi chính là muốn trêu tức nàng. Đánh ngươi cũng là bởi vì mạng ngươi trong bị coi thường Diệp Thu Lam cũng không biết tại sao Thấy người em trai này liền muốn đánh hắn Hai cái giày cũng bay ra ngoài vẫn là không có đánh Diệp Thu Lam lục xoát gần đây vũ khí Rất nhanh liền phong tỏa trên sàn nhà một cái bóng đá Nhẹ nhàng giẫm lên một cái chân nhỏ vừa phát lực Bóng đá phản phất có linh tính như thế ở hai cái thon dài chân dài to tới lui tuần tra Diệp Hoa thấy bức tranh này lăn xuống. Nhất thời cảm thấy mới mẻ đạo. Ô, không tệ lắm. Thật không nghĩ tới ngươi sẽ còn chơi đùa hoa thức bóng đá A tỉ tỉ ai. Chẳng qua là đáng tiếc. Coi như quả cầu to chơi đùa chuẩn. Nhưng ngươi cầu, chính là hai hạt bóng bàn sách sách sách thượng đế là keo kiệt. Mở ra một cánh cửa sổ liền nhất định sẽ tắt một cánh cửa. Cho Diệp Thu Linh một đôi người mấu chân cùng một tấm ngôi sao mặt. Cũng mang tới một sân bay. Thỏa thỏa viết kép một đôi A. Nếu không lên lão để lời này mới vừa vừa nói ra khỏi miệng. Diệp Thu Lam lăng lăng. Kịp phản ứng liền trong nháy mắt hóa đá. Tiểu Diệp tử ngươi một cái chết biến thái. Tìm chết lời còn chưa dứt. Diệp Thu Lam tốc độ ánh sáng đá ra này trở đầy tức giận một cước. Sau một khắc. Vốn là có đề phòng ý thức Diệp Hoa đã sớm ngờ tới tỉ tỉ dấu xếm sát chiêu ngay tại cầu bên trên. Không biết sao miệng tiện kia ấm mở nói kia ấm. Một cước này đi xuống bóng đá bay ra ngoài sơ tốc độ cùng đã vượt qua Diệp Hoa phản xạ hình cung trường. Trực tiếp bị hồ mặt đầy. Vô cùng thê thảm. Tại sao bị thương luôn là ta Diệp Hoa che má trái khóc không ra nước mắt. Ngươi bởi vì luôn là bị coi thường Diệp Thu Lam tay nhỏ nắm quyền, ngực liên tiếp cắn răng mặt đẹp hung thần áp sát. Ngươi là đang nói khi còn bé ngươi sao nói như vậy khi đó ngươi há chẳng phải là Diệp Hoa trở về đổi. Diệp Hoa ta giết ngươi Diệp Thu Lam khí giầm chân. Hai chị em gần ba năm không gặp mặt đầu một ngày mới vừa gặp mặt trong nháy mắt trong nhà náo loạn. Một phen ồn ảo đi qua. Diệp Hoa chủ động nhận thua không nữa cùng với nàng đấu. Tỷ tỷ có một viên lòng tranh cường háo thắng điểm này hắn là biết. Chủ động nhận thua sau khi cuối cùng là dừng lại. Lại nói Diệp Thu Lam ngươi Hoa này thức bóng đá chơi đùa có chút chuồn a. Với ai họp lúc này? Diệp Hoa ngồi ở một tấm trúc chế đung đưa trên ghế hai tay ôm chặt sau ấp không lo lắng lắc Đạo, gọi ta một tiếng chỉ sẽ chết a ngươi. Diệp Thu Lam bất mãn nguyết hắn một cái. Uống một chút, đời sau đi, không đời này cũng đừng nghĩ. Mỗi khi nghĩ tới ta toàn bộ tuổi thơ ngươi món đồ chơi. Ở đủ loại bị ngươi giày xéo khi dễ tiêu khiển trải qua. Thật là đủ Diệp Hoa dễu cợt nói. Đúng vậy, thật muốn trở lại quá khứ kia đoạn thời gian tốt đẹp. Diệp Thu Lam tràn đầy hồi tưởng lại tình cảm bung ra. Diệp Hoa trong nháy mắt cảm giác gặp. 9999 bảo kích. Trong nháy mắt thẳng ngồi dậy, "Ai bất nhi như ngươi vậy đem đề tài trò chuyện chết, có ý gì Diệp Thu Lam đơn vai khều một cái, ta vui vẻ là được rồi." Diệp Hoa tháo chạy, vô lực một tay liệt trực tiếp nằm xuống, "Ta đã nói với ngươi cái cầu ngươi phải nói cầu vậy hãy cùng ngươi nói." Diệp Thu Lam chợt cầm lên vừa mới hồ hắn mặt đầy bóng đá, đắc ý nói hoa thức bóng đá đối với chị của ngươi ta tới không nói lại là biểu diễn xuất sắc. chị của ngươi bây giờ nhưng là chính thức trở thành bóng đá nữ đội tuyển quốc gia cầu thủ. xuất chinh sang năm thế vận hội Olympic. nghe sò diệt hoa lần nữa sợ ngồi lên. ngơ ngác nhìn nàng. ngươi thật đúng là đi đá banh còn vào đội tuyển quốc gia không thể giả được như thế nào đây lời hại diệt thu lam dương dương đắc ý nhìn lão đệ. Đầu ngón tay linh xảo động một cái bóng đá liền ở nàng mười ngón tay bên trên vững vàng xoay tròn. Lợi hại nha tỷ của ta. Nhiều như vậy cầu ngươi không chọn. Không phải là chọn bóng đá. Sợ không phải não rồng rãi bị kẹt cửa thạch vui chí một hồi thao tác mánh như hổ. Kết quả lương tháng một ngàn dưới. Thật tốt tuổi thanh xuân như vậy lãng phí ngươi không cảm thấy đáng tiếc sao diệp hoa nửa dễu cực thức đạo Diệp Thu Lam ở em trai nói được nửa câu thời điểm. Hai trọng mắt đột nhiên liền ướt át. Nhất thời cầm trong tay bóng đá ném một cái. Xóa sạch khóe mắt nước mắt liền đi vào phòng ngủ. Ai Diệp Thu Lam ngươi sẽ không thật tức giận đi Diệp Hoa có chút mộng vòng. Nữ nhân đều là thủy tố kia mấu thân thật sống như thật tức giận. Diệp Hoa cẩn thận hồi tưởng. Vừa mới một màn kia diễn không đến. Là thật thương tâm khốc. Rất nhanh thì ý thức được nguyên nhân gì Nhất thời đứng dậy đi về phía nàng phòng ngủ Môn cũng không có khóa trái Còn lưu có một tí khe hở Diệp Hoa đứng ở cửa nói Tỷ tỷ ta sai Ngươi xem ta đều gọi ngươi tỷ cũng ngươi đừng nóng giận ta sai Nếu không ngươi đánh ta một trận chút giận một chút Tỷ cũng không có bất kỳ đáp lại ngậm miệng an tĩnh lại liền nghe được trong phòng ngủ truyền tới nhỏ bé tiếng nức nở. Cái này làm cho Diệp Hoa có chút nhỏ hoảng. Đạo! Tỷ tỷ! Ta đi vào lạc vẫn là không có đáp lại. Diệp Hoa do dự một chút chính là đẩy cửa ra. Thấy là Diệp Thu Lam co rút ở một cái góc nhỏ ôm đầu gối mà ngồi. Mặc dù không có khóc thành tiếng nhưng đã khóc khi lý hoa lạc. Diệp Thu Lam thấy lão để tới. Nhất thời ủy phớt nói: "Ngươi có thể không thích bóng đá nữ, ngươi cũng có thể không chú ý bóng đá nữ, xin cứ ngươi tôn trọng chúng ta." Diệp Hoa có chút mộng, từ nhỏ đến lớn đều là mình bị tỷ tỷ khí hốc, vẫn là lần đầu tiên đem tỷ tỷ cho khí hốc. Trong lúc nhất thời hoàn toàn không biết làm sao, thấy tỷ tỷ hốc thương tâm như vậy, Diệp Hoa thật thương tiếc, cũng biết tại sao nàng tâm tình đột nhiên chuyển tiếp đột ngột. Vừa mới câu nói kia cũng không phải là nguyên nhân chủ yếu Nguyên nhân thực sự có thể là bóng đá nữ khổ Diệp Thu Lam những thứ này đã banh các cô nương một mực ở lụi thủy độc hành Trên căn bản mỗi tuần kỳ bọn họ đều có tiến vào cơ cua thực lực Mà một bộ mảng phim phóng sự giải mật mới để cho đời biết đến trừ số ít mấy cái Bóng đá nữ tiền lương phổ biến mới 1.500 nguyên tháng cùng bùn nát ba đỡ không nổi tường bạch chạm gây bóng đá nam biệt thự xe sang trọng mua bay lên tạo thành so sánh rõ ràng quả thật làm người hâm mộ đau lòng mà ở kia kỳ tiết một bên trong một vị bóng đá nữ huấn luyện viên danh hiệu đội viên tiền lương chỉ có hơn một ngàn bình thường chỉ đủ cách điện thoại di động phí ngay cả đồ trang điểm phòng trưng cũng không mua nổi bởi vì ngượng ngùng hướng ra người há mồm các nàng cuộc sống thực tế có bao nhiêu gian nan có thể tưởng tượng được ngay cả bản thân nàng cũng không nhìn nổi bây giờ cô gái bên ngoài đi làm lương tháng thế nào cũng ở đây năm ngàn nguyên trở lên làm hoa hạ bóng đá vẫn hồi một tia mặt mũi bóng đá nữ các cô nương lại là như thế chán nản diệp hoa biết hắn người tỷ tỷ này có một viên tranh cường háo thắng tâm có lẽ chính vì vậy mới trở thành đánh vào đội tuyển quốc gia đại tân sinh cầu thủ Nhưng điều kiện gia đình quấn cảnh sắp xếp ở chỗ này Mà nàng coi như bỏ ra vô tận một hôi cùng cố gắng cũng cuối cùng thành vi quốc gia đổi cầu thủ Tiến vào bơ cua cũng chưa chắc có thể ở phương diện kinh tế thay đổi gia đình hiện trạng Thậm chí cũng không thể thay đổi chính mình Quả thật như thế Chối này nhân tố đã kiềm chế diệt thu lam rất lâu Một câu kết quả lương tháng một ngàn dưới vừa ra tới hay lại là xuất từ em trai trong miệng Hoàn toàn kéo xuống nàng cố làm kiên cường một mặt. Chị. Ngươi đừng nóng giận được không nào Diệp Hoa nói. Thầm nghĩ đến lúc trước khi còn bé nàng luôn đem mình chơi đùa khúc. Sau đó cho viên kẹo cái gì liền bị dễ dàng giải quyết. Diệp Hoa trong lòng hơi động. Liền an ủi nghiêm túc nói. Ta sai ta sai. Ta có thể đắng khen giúp đỡ bọn ngươi nữ đổi banh. Như vậy ngươi có thể tha thứ ta đi. Tỉa. Không ngờ này vừa nói Khiến Diệp Hoa nơi mặt mộng ếp là Diệp Thu Lam khóc sâu hơn Diệp Hoa ngươi không phải là người Còn đang tố khổ ta Ô ô ô ta chính là cái hai bút Diệp Hoa nhất Thời chụp ra bàn tay mình hồ chính mình mặt đầy tỷ tỷ lầm tưởng cho là đây là đang cười nhạo nàng đâu rồi Lúc này mới nhớ tới nàng còn không biết mình tình huống bây giờ Còn dừng lại ở lúc trước trong nhận thức biết thật ra thì tỷ tỷ ta làm lão bản năm nay kiếm chút một trăm trăm triệu thật diệp hoa liền vội vàng giải thích sau đó diệp thu lam ôm nhau khóc dòng ta thật là cách phú hào a ngươi phải tin tưởng ta nha tỷ tỷ diệp hoa gấp không thể chờ lại sau đó diệp thu lam khóc không thành tiếng đừng khóc thật coi như là van cầu ngươi đừng để cho ta cuối năm cuối cùng hai ngày còn phải bị chửi tẩu huyết lâm đầu a năm sau sẽ thời gian bất lợi Tha ta đi tỉ tỉ ta thật sai không phải là mà ta nói thật đều là thật a không tin ngươi xem tân văn ta lục xoát cho ngươi nhìn cũng biết ngươi xem ai ngươi xem a tỷ diệp hoa khóc không ra nước mắt đã không có cách cảm giác mình mệnh lý khắc tinh chính là cái này tỷ Toàn năng khoa ký cư đầu không bảy chương 64 tức chết thỉnh thoảng xiết tiếng khóc, khắp phòng tiếng khóc. Diệp Hoa Hoàng phải chết, muốn chết tâm đều có. Quả nhiên, sợ cái gì sẽ tới cái gì. Ba mẹ cũng tới. Thấy như vậy một màn, Diệp Hoa vừa trở về còn không có riêng biệt sờ Quả Nhiên liền bị giáo huấn mắng cầu huyết lâm đầu. Hàng năm cuối cùng hai ngày đảo kế thì vẫn không thể nào thoát khỏi may mắn Tại sao Trung Quy là trở thành bị thương cây cá nhân Diệp Hoa sinh không thể yêu? Nhất thời cảm thấy đát sinh du sao lại sinh lượng tỷ tỷ lần này khốc. Mà Diệp Hoa đủ loại chủ động nhận sai. Thậm chí không tiếc tự cam đoạt lạc là món đồ chơi tiếp tục cung tỷ tỷ tiêu khiển. Này muốn đặt lấy trước kia là không có khả năng. Nhưng lần này thật ý thức được tỷ tỷ rất thương tâm. Thấy nàng xó xỉnh ôm đầu gối mà ngồi. Toàn thân giật giật đến, từng tiếng kiềm chế, thống khổ thồn thức, phản phất từ sâu trong nội tâm từng tia rút ra, tỏa ra ở trong. Gian phòng này, lượn lờ ở diệt hoa chung quanh, khiến hắn thương tiếc cực kỳ. Hai người bọn họ cách ở lúc lấn nhau dép, mà lúc rời đi lại với nhau quá mức là tưởng niệm. Đùa dẫn chơi đùa chẳng qua là đặc biệt sống chung phương thức. Dần dần, Diệp Thu Lam không có một chút tiếng khóc, chỉ tùy ý liên tiếp thanh lệ đánh tốt đánh tốt đi xuống đất lưu. Qua thật lâu, mới chậm rãi từ từ di động ánh mắt rơi vào Diệp Hoa trên người yên lặng không nói. Người sau nhất thời cảm thấy lưu túng, lại không mất ưu nhã không tiếng động giới cười một cái. Diệp Thu Lam nhất thời khẽ múa tiểu quyền hướng Diệp Hoa trên người một đấm liền thuận thế nắm lấy đối phương điện thoại di động. Đầu ngón tay nhẹ lao khói mắt thanh lệ. Thắp sáng màn hình điện thoại di động nhất thời chiếu sáng lưu lại danh sách nước mắt mặt đẹp. Nàng ngũ quan tinh xảo Nhăn giá trị là không có nói. Diệp hoa xem qua mẹ tuổi trẻ hình cũ. Mặc dù mẹ vị trí niên đại mặc quần áo vào hôm nay xem ra đất bạo nổ nhưng là thật lòng Mỹ khúc. tỷ tỷ kia cao nhăn giá trị mặt đẹp là hoàn Mỹ thừa kế mẹ ưu tú xem. Cũng thừa kế cha thân cao xen. Trừ tấm kia tinh xảo không thua nữ minh tinh gương mặt. Càng là có một đôi viết to di a sơ si dép thiên sứ người mẫu chân dài to. 176cm thân cao cho dù ở trong nam sinh cũng là rất cao. Cha điểm sáng duy nhất chính là thân cao. Còn lại mắt sáng địa phương thật không có gì. Ít nhất diệp hoa thì cho là như vậy. Nhưng ở cha chú niên đại đó trong bối cảnh. Giáng dấp cao lớn Cường trắng chính là tối điểm sáng chói a. Ở trạch ngấu bên trên đó cũng là ưu thế cử lớn a. Nhất là ở hương thôn Giáng dấp cao lớn Cường trắng khí lực lớn có lợi cho nghề nông Cho dù tới hôm nay đó cũng là một cao che trăm xấu xí Chùm xuống hủy toàn bộ diệp hoa nhanh giá trị khí vận tựa hồ cũng bị tỉ tỉ trước ra đời cướp đi không ít Tướng mạo bình thường với trai như thế Bất quá tối điểm sáng trói chỉ sợ sẽ là 184,3cm thân cao. Vào giờ phút này, Diệp Thu Lam hoàn toàn không để ý tới thân biên đệ đệ. Hết sức chuyên chú tra xét điện thoại di động. Cách tốt một đoạn thời gian thúc thích một lần. Cách nhau thời gian dần dần ở kéo dài. Diệp Hoa tâm lý thở dài một hơi. Đây là điểm tốt. Tỷ tỷ đắc tâm tình ổn định. Hải Ngạn tuyến công ty Diệp Thu Lam nhìn tới điện thoại di động Tân Văn tin tức. Còn bổ sung thêm hình ảnh. Diệp Hoa bất ngờ liền ở tải hàng. Dần dần đôi mắt đẹp trởn tròn. Đầu đẹp nhỏ ngưỡng. Chú thích đến Diệp Hoa nháy một chút hai tròng mắt. Như thế nào đây ta đều nói không lừa ngươi, nhìn ta một chút thật lợi hại. Diệp Hoa đắc ý nói. Thấy tỷ tỷ biểu lộ như vậy biến hóa. Trong lòng nhất thời cảm thấy một trận hãnh diện Trong lòng oan khuất cái gì quét sạch Diệp Thu Lam cúi đầu ngắm đến màn hình điện thoại di động một trận hồ nghi Đây sẽ không là baby bill một chút sống như cây đao đâm vào buồng tim Diệp Hoa thiếu chút nữa mỗi một chiếc lão huyết phun ra ngoài Diệp Thu Lam ta ở trong lòng của ngươi địa vị chẳng lẽ cứ như vậy không chịu nổi sao Diệp Thu Lam không chút nghĩ ngợi Không phải là nha Chẳng qua là quá biết ngươi Coi như không hiểu nhìn ngươi này tướng mạo cũng sẽ không có phú quý lẫn nhau biêu một chút lại một cây đao đâm vào buồng tim Diệp hoa gặp phải 999 bảo kích Giết người bất quá chu tâm. Ngươi quả nhiên chỉ ruột ta tỉ không sai thấy lão để một bộ khóc không ra nước mắt sinh không thể yêu lại không thể làm gì biểu tình Vừa mới hoa hoa khóc lớn một trận Diệp Thu Lam cũng là không có thể chịu ở bị hắn trêu chọc lạc lạc bật cười. Nàng cũng không biết tại sao vui vẻ thời khắc luôn là không khỏi sẽ xây dựng ở em trai trên sự thống khổ. Món đồ chơi sao một hồi nữa. Diệp Hoa nổi giận đùng đùng trực tiếp đoạt lấy điện thoại di động mở ra khách hàng bưng lục xoát động cơ truyền vào một chuỗi mấu chốt từ. Sau đó tìm tới một cái tài kinh tần đạo Tân Văn Video mở ra phát ra. Đồng thời đem màn hình điện thoại di động nhắm ngay Diệp Thu Lam. Có phải là ngươi hay không đợi lát nữa nhắc tới cũng là giả là Hollywood đặc hiệu ở đây là thật đi Diệp Thu Lam biểu tình kinh ngạc. Một đôi mắt đẹp mở to chớp đồng tia sáng kỳ dị. Trành điện thoại di động mình biểu tình có chút đáng yêu ngây ngô khả ái. Trước tài trợ sự tình ta chỉ là đùa, ngươi chớ coi là thật ngêu sò. Diệp Hoa nhấn xuống điện thoại di động nút tắt máy. Màn ảnh tắt đồng thời thu tay về đưa điện thoại di động thả lại túi Nhàn nhạt bổ sung nói Dĩ nhiên Nếu để cho ta cao hứng cũng không phải là không thể cân nhắc Cách này thì muốn xem ngươi Diệp Thu Lam biểu hiện có thể hay không để cho ta hài lòng Nói xong Diệp Hoa thật có thể nói là dương dương đắc ý ở sáng nay Trong đầu chính ảnh tưởng cách này chi phối hắn toàn bộ tuổi thơ nữ nhân Sắp giống như một nhà bên cô gái ngoan ngoãn như thế đảm nhiệm dựa vào bản thân sai khiến sai xử Suy nghĩ một chút cũng hích động a có hay không Đang lúc này Diệp thu lam nhất thời nhảy một cái cao ba thước Một cái đánh về phía vội vàng không kịp chuẩn bị diệp hoa Thiếu chút nữa không có bị ngã nhào xuống đất Cũng may ổn định Tinh tế đôi tay ôm lấy đối phương gáy Nhất thời ở Diệp Hoa kia bị bóng đá hổ một hồi má trái bên trên bẹp hôn một cái. Diệp Thu Lam tươi cười ràng rỡ đạo. Quá tốt. Phụ mẫu suốt cuộc không cần khổ cực như vậy. Chỉ của ngươi ta cũng có thể không cố kỷ gì đuổi theo hạng nhất mơ. Toàn tâm toàn ý chuẩn bị chiến đấu cách này mùa hè thế vận hội Olympic. Diệp Hoa theo bản năng hai tay chuẩn bị lắm hướng nàng eo cùng cách mông. Nhưng tốt đang khẩn cấp ngưng lại xe. Thầm nghĩ rời ả thật là nguy hiểm Hơn phân nửa là với Lam Bình cùng Kiều Vi ngây ngô lâu duyên cớ Đây cũng không phải là Lam Bình hoặc Kiều Vi Vạn nhất bị hiểu lầm thế nào cũng phải bị cắt đứt chân không thể Hắn lại không muốn đi bệnh viện nhìn cốt hoa thầy thuốc Sau đó diệt hoa hai tay trên không trung cố định hình ảnh không chỗ sắp đặt cả người cố định hình ảnh này vô cử động Bất quá hắn hiện tại đang quan tâm là một cách khác trọng điểm Ta nói Diệp Thu Lam. Ngươi không muốn ta tài trợ nghe vậy. Hưng phấn Diệp Thu Lam nhất thời lỏng ra đầu ngón tay cũng ghét thúc thân mật ôm. Sau đó dùng đến một bộ ta xem xuyên ngươi ánh mắt liếc mắt Diệp Hoa. Nói nhỏ đạo. Bóng đá nữ khó khăn như vậy dĩ nhiên muốn. Nhưng nếu như ngươi cho rằng là này sẽ trở thành cho ngươi tùy ý sai sử vương bài tiền đặt cuộc liền lầm to. Lão nương mới không lạ gì. Bóng đá nữ là rất khó khăn quấn bách. Nhiều năm như vậy đều là như vậy trải qua. Chúng ta mặc dù không có tài trợ cùng kích xù đãi ngộ. Nhưng ít ra chúng ta còn có bóng đá nữ tinh thần. Ai mà thèm ngươi mấy cái tiền sơ bẩn. hư diệp hoa rất bị thương. Tâm lý rất bị đả kích. Ở ta nguyên lai trong thế giới quan. Ta nhận thức là cái thế giới này không có gì là tiền không thể giải quyết. Nếu như có vậy thì càng tiền nhiều. Nhưng ngẫm ngươi thành công đánh nát ta loại quan niệm này, sau đó Diệp Hoa giận dữ bất mãn nhìn mặt đầy ngạo kiều đắc ý Diệp Thu Lam. "Đạo, chẳng lẽ ngươi lại không thể khiến ta đắc ý một lần áp chế em trai ruột chẳng lẽ còn có thể thắng được cho ngươi đồng đội điều kiện kinh tế lấy được cải thiện còn tới có trọng yếu, không chẳng lẽ áp chế ta chính là ngươi duy nhất đạt được vui vẻ nguồn suối đúng nha?" Bởi vì ngươi chính là tỉ tỉ món đồ chơi à Mới biết nha Chẳng lẽ là bị ta võ lực áp chế quá lâu đưa đến trí lực cũng bị áp chế sao Diệp Thu Lam hì hì cười nói Có một chút ngươi nói đúng vô cùng Diệp Thu Lam Ta đặc biệt sao chính là mệnh lý bị coi thường Biết rõ ngươi là gái dữ còn tiện đến mới vừa rồi lại sẽ vì ngươi cảm thấy thương tiếc Ngươi đi chết đi Diệp Hoa giận dữ nói Quả nhiên trí lực bị áp chế lạc. Nhiều năm như vậy cũng còn không tổng kết ra một cái kinh nghiệm. Tỷ tỷ vui vẻ cùng em trai thống khổ là thành ngược lại. Ngươi càng khí tỷ tỷ ta liền càng khoái nhạc. Ta bây giờ rất vui vẻ. Liền hỏi ngươi có tức hay không diệp thu lam cười y đảo. Ta diệp hoa một trận mắt tâm tình. Sớm biết không trở lại. Ở bên ngoài tiêu sái một khoản. Thật là tức chết thình hoàng xiết sơ khắc này đột nhiên như thể hồ quán đính như vậy đại triệt đại ngộ đối mặt ma nữ này tỷ muốn ở nơi này chàng trong đấu tranh lấy được thắng lợi vĩ đại chỉ có lấy không đấu ứng vạn giấy ca vô có thể thủ thắng vì vậy Diệp hoa thay đổi sách lược chiến thuật chủ động yên lặng rời đi tiểu đệ để, để ngươi liên quan chắc gì đi nha đến bồi tỷ tỷ nói chuyện phiếm nha. Ba năm không thấy tỷ tỷ có thật nhiều lời nói muốn nói với ngươi đây đối phương cũng không muốn để ý đến ngươi. Cũng đưa một mình ngươi chứ. im dịu cút.